2. Xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyền thân mến Hôm nay, chúng ta đến với phần 10 của bộ truyện Độc Cô Quái Khách của tác giả Hàn Giang Nhạn Độc Cô Quái Khách run 25, 2021 11h55 tối Độc Cô Nhàn Thu tiếng cười lại hỏi Giá hòa thượng, bình sinh hòa thượng thích gì nhất? Rượu ngon nhắm tốt chăng? Đàn bà con gái xinh đẹp chăng? Bạc vàng ngàn làng chăng? Nghĩ đến cái gì là có cái đó chăng? Tứ bất hòa thường thở vào một cái đáp. Bản hòa thường chẳng muốn chi hết, chỉ xin ngươi đừng cười nữa. Độc cô nhàn trầm giọng nói. Cái đó đã hẳn, cười không được chẳng ích gì. Giá hòa thường hãy nghe điều này. Đoàn chàng lớn tiếng nâm. Trời không ưa uống rượu. Tửu lượng chẳng bằng ai. Đất không ưa uống rượu. Nên không có tử tuyển. Trời đất mà thích rượu. Say rượu chẳng bé bàng chấm chấm. Rồi chàng ngâm lúc nhỏ lúc to. Tứ bất hòa thượng kêu dầm lên, ngồi phẹt ngay xuống. Đồng thời trước mắt lão xuất hiện những ảo ảnh như có như không. Lão thấy một tiệc lớn ở trước mặt, nhắm ngon đầy bàn. Rượu thâm sực mũi, lão không nhìn được cầm lấy chén uống. Độc cô nhàn miệng không ngớt thổi, còn tứ bất hòa thượng thì đưa tay ra ngửa miệng lên tựa hồ đang ăn uống coi có vẻ ngon lành thỏa thích, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Độc cô nhàn trong bụng mừng thầm Vì chàng đã chứng minh tâm ma khúc của mình đã thành hiệu quả Sau một hồi thổi sáo chàng lại cất tiếng nâm Vóc ngọc ra ngà lắm vẻ thanh Gió về trêu cận nảy hương tình Bên rèm ánh nguyệt le nhìn trộm Điên đảo thoa châm tóc lồn vành Chấm chấm Tứ bất hòa thường tưởng mình ăn uống thỏa thích Thì trật lại thấy mỹ nữ kéo đến một đàn Cô nào cũng phong phanh tấm áo Sa mỏng dính tựa hồ thấu lộ hình hài Tấm thân mềm muốn éo, vẻ kiều mì không bút nào tả xiết. Nhà sư cảm thấy tinh thần bâng khuâng, tâm trí mất hết, tưởng chừng đưa mỹ nữ vào phòng loan màn buông trướng rủ. Những ảo ảnh trước mắt mỗi lúc một thêm ly kỳ, lão thấy ba ả mỹ nữ ra chiều xuồng xá lả lơi. Tứ bất hòa thượng không nhìn được nữa, lão nghiêng người toan nhảy lên giường làm điều thú dục. Đột nhiên lão thấy cái đầu chọc của mình bị đánh một thoi quyền rất nặng. Độc cô nhàn cất tiếng cười bên tay lão rồi nói Giá hòa thượng, tài hạ hãy tha cho hòa thượng một lần Tứ bất hòa thượng tuy bị đánh đến nảy đom đóm, nhưng lão tỉnh táo lại ngay lão dương cặp mắt đỏ sòng nhìn độc cô nhàn hỏi Vụ này là thế nào đây? Hiển nhiên lão còn ở vào tình trạng lưu luyến ảo ảnh Độc cô nhàn đắc ý cười nói Nếu Giá Hòa Thượng còn thích cảnh Mê Ly thì Tài Hạ có thể làm cho Giá Hòa Thượng trở về phòng the cùng mấy thiếu nữ ngả nghiêng loan phượng. Tứ Bất Hòa Thượng kinh ngạc nhảy lên la hoàng. Tâm ma khúc của ngươi đấy ư? Độc Cô nhàn ngào ngế hỏi lại. Thế nào, Giá Hòa Thượng đã chịu phục chưa? Tứ Bất Hòa Thượng lắc đầu nhăn nhó cười đáp. Phục lắm, phục lắm, thế là cái niềm ngươi không tha bản Hòa Thượng. Bản Hòa Thượng tuy không cư rượu thịt Nhưng kiêng phàm sắc giới Nếu người làm hư hoài tấm thân tam bảo của bản hòa thượng thì còn làm sư thế nào được Độc cô nhàn toan trả lời Bỗng nghe thấy tiếng rứt lát từ trong tiểu viện vòng ra Hai người chú ý lắng nghe thì ngoài cổng sơn môn có tiếng hô Chính nghĩa môn chủ là Âu Dương bá Thống lĩnh các anh hùng bản môn đã đến đó Tiếp theo nghe thấy tiếng bước chân sột soạt giường như bọn tuệ phàm thiền sư đã dẫn mọi người ra đón Tứ bất hòa thường cho mày hỏi Độc cô nhàn, ngươi đã nghe ai nói đến chính nghĩa môn gì gì đó bao giờ chưa? Độc cô nhàn hắng giọng một tiếng rồi hỏi lại Giá hòa thượng vẫn khoe mình biết mặt khắp giang hồ Thế mà sao cả một môn phái cũng không biết đến danh hiệu Tứ bất hòa thường hỏi Ngươi có biết ư? Độc cô nhàn ngậm ngừng đáp Tài ha, cũng chưa từng nghe ai nói đến bao giờ Chắc là một phái nhỏ ở miền biên giới xa xôi Tứ bất hòa thượng lắc đầu nói Không phải đâu, cái tên này nghe cũng cổ quái Nếu một môn phái nhỏ bé mà dám xưng là chính nghĩa môn thì e rằng không được ba ngày đã bị bọn ma đầu hắc đảo trừ diệt Nếu là môn phái lớn thì có lý đâu bản hòa thượng lại không hay biết Độc cô nhàn nhăn tít cặp lông mày ra chiều suy nghĩ Chàng lặng lặng không nói gì nữa Độc cô nhản nhớ tới câu tuệ Phạm Thiền Sư đã nói là phải giữ thái độ bất biến để ứng phó với mọi biến cố. Đó là một biện pháp tốt nhất, bất luận bọn mới đến kia là tiên hay ma cũng chẳng cần gì. Lúc này trời đã xế chiều, bóng mặt trời chiếu xiên qua khe tùng, bách xuống đám hoa vàng mềm mại yếu ớt khiến cho tòa tiểu viện thêm phần ảm đạm. Một lúc sau hai chú tiểu sa di bưng một mâm cơm chay vào đặt xuống rồi rút lui không nói một tiếng. Độc cô nhàn cũng chẳng buồn hỏi, chàng cùng tứ bất hòa thượng ngồi vào ăn đo no một bữa. Ăn cơm xong hai người lại ngồi vận công. Sau 2 giờ trôi qua đã đến lúc lên đèn. Độc cô nhàn không nhẫn đại được nữa, bỗng nghe cửa lớn tiểu viện mở ra. Tuệ Phạm Thiền Sư dẫn bốn nhà sư tuổi trác 70 rào bước đi vào. Vừa đến sảnh đường nhà sư đã tuyên Phật hiểu rồi cất tiếng gọi. Lâm Lão Hiệp Sĩ đã tỉnh dậy chưa? độc cô nhàn cùng tứ bất hòa thường ra nghìn tiếp đáp chẳng dẫu gì lão thiền sư lão phu tuy có chút tuổi tác nhưng chưa đến nỗi tham lam giấc ngủ tuệ phạm thiền sư mỉm cười nói theo lời lâm lão hiệp sĩ tính toán thì thuần vô thế gia đại khái đêm nay sẽ tới đây vì vậy mà bần tăng đến mời lâm lão hiệp sĩ cùng tứ bất thiền sư ra thương nghỉ kế hoạch đối phó tuệ phạm thiền sư nói xong chờ gót dẫn đường đi về phía đại hùng bảo điện Trong đài hùng bảo điến đã thấy đầu người đen xì, ít ra là có đến trăm người. Chùa Linh Thạch là một phân chi lớn nhất của chùa Thiếu Lâm. Trong viện uy tụ tập đến hơn trăm anh hùng hảo hán mà vẫn còn rộng rái. Trong đài điện bầy từng hàng bồ đoàn giải rác khắp bốn phía. Độc cô nhàn vận mục lực nhìn quanh một lượt, chàng phát sát chỉ có một số ít quần hùng chàng đã quen biết còn phần nhiều là người lạ chưa từng gặp mặt bao giờ. Chàng bỗng để mắt đến một đám người dị dàng trong đám đông, bật sát đồng tâm nhíu cặp lông mày ra chiều suy nghĩ. Nguyên đám người này đứng đầu là một lão già cỡ bảy chục tuổi, thân hình bé nhỏ và gầy nhom. Cặp mắt sách lên, dưới cầm có một túm dâu dê uốn cong, bộ mặt chơ chơ dường như có đeo mặt nạ. Xung quanh lão là một bọn người võ phục áo ngắn, hai bàn tay không, chạc tuổi đều trên dưới 30. Là ở chỗ họ mình mặc áo ngắn mà đầu lại đội mũi. Những người này mặt mũi sáng sủa, ngực nở, mông tròn tựa hồ họ là đàn bà cải nam trang. Độc cô nhạn nhìn kỹ thì dường như bọn này cũng đeo mặt nạ. Chàng sinh lòng nghi hoặc bất giác tiến về phía bọn họ. May mắn bên bọn người này còn có mấy cái ghế trống. Độc cô nhàn chẳng chờ ai mời, ngồi ngay xuống đó. Tuệ Phạm Thiền Sư chẳng hiểu vô tình hay hữu ý nhìn chàng khẽ mỉm cười giới thiệu. Vị này là một quý khách của Lão Tăng. Tiếm tâm lừng lấy võ lâm, y chính là âm thánh lâm thiên lôi. lão già có tròm dâu dê bóng run lên một cái, bội vàng chắp tay đáp. Tài hạ cũng được nghe danh đã lâu. Rồi lão gượng cười nói tiếp. lão hiệp sĩ hãy còn cường kiện ở nhân gian, vậy mà sao dạo trước có tin đồn là người đã xa chơi tiên cảnh. Độc cô nhàn cười ha hạ đáp. Hùng biển không bằng sự thật, lời đồn vẫn là lời đồn. Lão phu chẳng muốn nói nhiều. Chàng đưa cặp mắt sắc như tên nhìn vào mặt lão rồi hỏi. Xin các hạ cho biết đại danh. Chàng trợt nhớ tới khẩu âm người này rất quen thuộc dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng trong lúc thẳng thốt chàng không nghĩ ra. Độc cô nhàn đang còn ngẫm nghĩ thì tuệ Phạm thiền sư đứng bên đáp. Vị này là âu dương hiệp sĩ ở chính nghĩa môn. Độc cô nhàn chấn động tâm thần, bất xác chàng đảo mắt nhìn những người tùy tùng lão kia. Nhưng họ đều đeo mặt nạ, đầu đồi phong mạo, dù mắt chàng sắc bén đến đâu cũng không nhìn ra được họ thuộc môn hộ nào. Âu Dương Bá bật lên tiếng cười khô khan nói. Láo Phu là kẻ vô danh, đâu dám sánh với lâm lão hiệp sĩ. Tuy miệng hắn nói vậy, nhưng hắn nganh ngang quay đầu nhìn ra phía khác. Độc cô nhàn hắng dòng một tiếng, đột nhiên vai chàng bóng run lên vì chàng bật tiếng cười oang oang. Tiếng cười này rất quay đản. Quần hùng trong đại điện có đến 89 phần 10 nghe tiếng cười mà khí huyết nhuồn nhạo, tim đập hồi hộp. Chính nghĩa môn chủ Âu Dương Bá nghe tiếng cười cũng giận mình, không tự chủ được, hai vai chuyển động. Điều khiến cho độc cô nhàn kinh ngạc là trong bọn tùy tùng ngồi sau lưng Âu Dương Bá có một người không xúc động chút nào. Hắn chỉ đưa cặp mắt sắc như tên nhìn độc cô nhàn. Độc cô nhàn rất lấy làm kỳ, vì tiếng cười của mình là một hình thức âm công, Chính Âu Dương Bá còn bị cảm nhiễm không đủ công lực chống lại Bọn thuộc hạ của hắn thống lĩnh theo lẽ ra không thể cao thâm bằng hắn được Vậy mà người kia không bị âm công làm cho cảm nhiễm thì hiển nhiên công lực của hắn cao thâm gấp 10 Âu Dương Bá Đó là một điều rất không hợp lý Độc cô nhạn lại đưa mục quang nhìn thẳng vào mặt Âu Dương Bá Âu Dương Bá thấy độc cô nhạn nhìn mình một cách soi mói liên cúi đầu xuống rồi quay sang phía khác Có ý né tránh cái nhìn sắc bén của chàng Nhưng độc cô nhàn cũng hướng thị tuyến ra chỗ khác rồi Vì chàng đã nhận thấy ở Âu Dương Bá ít nhiều bí mật Nguyên từ hai vành tai cho đến lỗ mũi có ẩn hiền những tia đỏ Nguyên một điểm này cũng đã đủ cho chàng thấy rõ mọi sự và trong lòng chàng đã hiểu hết cả rồi Tuệ Phàm Thiền Sư đứng bên độc cô nhàn cũng là người bị tiếng cười cảm nhiễm Cặp mắt lão chiều ra những tia sáng kỳ gì khôn tả Nhưng lão vui vẻ nói Lâm lão hiệp sĩ không hổ với hai chữ âm thánh, tuy chỉ là một chàng cười tầm thường cũng đủ cho người ta phải chấn đồng tâm thần. Tiếp theo lão dùng phép truyền âm nhập mật bảo tràng. Thảo nào độc cô thí chủ mạo xưng là âm thánh lâm thiên lôi. Té ra âm công của thí chủ chẳng kém gì lão. Võ lâm được độc cô thí chủ viện trợ thật may mắn vô cùng. Độc cô nhằn cũng dùng phép truyền âm nhập mật đáp. Lão thiền sư đừng vội quá khen. Tài hạ cảm thấy hứng thú đối với vị chính nghĩa môn chủ này. Chàng quay lại tươi cười hỏi Âu Dương Bá. Lão Phu Tuy đã có ít nhiều kinh nghiệm giang hồ, các môn phái võ lâm cũng biết được một hai mà sao chưa được nghe đến ba chữ chính nghĩa môn. Âu Dương Bá cười lạt đáp. Lão Phu ở trốn biên cương xa thẳm và lại là môn phái nhỏ bé thì khi nào lót đến tay lâm lão hiệp sĩ được? Độc cô nhàn lại hỏi không hiểu quý môn sáng lập phái từ ngày nào. Âu Dương Bá thản nhiên đáp. Mới năm bữa trước đây. Năm bữa trước đây ư. Độc cô nhàn cười khẩy hỏi tiếp. Tôn giá đã truyền lình báo cáo cùng các phái võ lâm và mời các đại môn phái đến chứng kiến cuộc lễ mở đàn chưa? Âu Dương Bá ra chiều bất mãn sẵn dòng đáp. Lão Phu đã nói rồi, vì môn phái nhỏ bé chẳng dám kinh động các vị hiện tại. Độc cô nhàn trợn mắt lên nói Chiếu theo luật lệ giang hồ, tôn giá mà không tuyên cáo trước bó lâm lại không mời các phái lớn đến coi lễ thì không thể khai môn lập phái để tự xưng là chính nghĩa môn chủ được Âu dương bá nghe độc cô nhàn công kích ra mặt thì căm phẫn vô cùng Lão đã toàn nổi hung, nhưng lão đưa mắt nhìn về đám tùy tùng phía sau thì thấy người chưa bị tiếng cười của độc cô nhàn làm cho cảm nhiễm chỉ nhìn xuống chân hắn chứ không lộ vẻ gì Độc cô nhàn để hết tinh thần chú ý đến phản ứng của bọn họ, nên nhất cử nhất đồng của từng người chàng đều thấy rõ. Âu dương bá dường như thấy người kia không lộ vẻ gì thì lập tức biến đổi thành thái độ mềm dẻo. Lão nở nụ cười nham hiểm hỏi. Phải chăng lâm lão hiệp sĩ là người đứng chủ trương cuộc đại hội này? Độc cô nhàn không khỏi sửng sốt, chàng bí câu hỏi sói móc nhưng rất có lý làm cho bối rối. Cứ tình thực mà nói thì quả nhiên chàng đã phạm vào lỗi xuyên tân đoạt chủ. Chàng liền quay lại nói với Tuệ Phạm Thiền Sư. Câu nói nhẹ nhàng này đưa cục diện bé bàng đổ lên đầu Tuệ Phạm Thiền Sư. Tuệ Phạm Thiền Sư nhíu cặp mày bạc gượng cười nói. Lâm Lão Hiệp Sĩ nói thật chí lý, nhưng hiện nay thiên hạ nhíu nhưng không thể theo quy củ như lúc bình thời, dĩ nhiên chẳng nên phiền trách Âu Dương môn chủ. Uống chi bây giờ các vị đều đem lòng lo lắng cho cuộc an nguy của võ lâm đã không từ nguy hiểm gian lao đến đây, tưởng ta bất tất phải câu nệ những điều tiểu tiết. Những lời nói của nhà sư già uyển truyền khéo léo khiến cho hai bên đều hạ đài một cách êm thấm. Độc cô nhằn cười mát nói. Lão Phu còn có một chút hiếu kỳ muốn đưa ra thỉnh giáo Âu Dương môn chủ. Âu Dương bá hắn dòng một tiếng đáp. Hai chữ thỉnh giáo, Lão Phu khi nào dám đương. Lâm Lão Hiệp Sĩ có điều chi xin cứ nói ra Độc cô nhàn nhìn thẳng vào mặt Âu Dương Bá hỏi Tại sao quý môn lại dùng hai chữ, chính nghĩa, để đặt tên cho môn phái Âu Dương Bá lại ra chiều bất mãn đáp Cái đó, dĩ nhiên là tệ môn lấy ý chí chính nghĩa làm thiên thức để chủ trương tham dự công cuộc trình đốn võ lâm Chẳng lẽ cái này có chỗ nào không ổn Lão Hiệp Sĩ căn dự vào như vậy tưởng cũng hơi nhiều Độc cô nhàn cười khởi hỏi Theo ý tôn giá phải chăng chính nghĩa tức là lấy oán trả oán lấy thù trả thù Âu Dương Bá gật đầu cười lạc đáp Có thể nói như vậy Độc cô nhàn lại nhìn chầm chập vào mặt Âu Dương Bá hỏi Quý môn không nhận được thiếp mời của Tuệ Phạm Thiền Sư mà cũng đến đây là có ý gì Âu Dương Bá lộ vẻ tức giận đáp Về điểm này lão Phu chỉ cần nói với một mình Tuệ Phạm Thiền Sư mà thôi Lâm Lão Hiệp Sĩ bất tất hỏi đến làm chi. Tuệ Phạm Thiền Sư bồi niệm Phật Hiểu chen vào giữa câu chuyện hai người rồi nói. Lão Tăng có ý muốn dẫn kiến một người nữa cùng Lâm Lão Hiệp Sĩ. Không hiểu Lão Hiệp Sĩ có thể tạm rời tịch bị được chăng? Độc cô nhàn hiểu rõ Tuệ Phạm e ngại giữa mình và Âu Dương Bá phát sinh xung đột, chàng liền gật đầu cười đáp. Dĩ nhiên Lão Phu Tuân Mệnh. Chàng liền cùng tứ bất hòa thường đứng lên theo tuệ phàm thiền sư ra giữa đại điện. Tuệ phàm thiền sư truyền rủ cho người trà nước tới. Trong đại hùng bảo điện nổi lên một phen nhốn nháo khiến cho bầu không khí khẩn trương nhạt đi khá nhiều. Tuệ phàm thiền sư dẫn độc cô nhạn ra giữa đại hùng bảo điện ngồi bên chủ vị. Láo muốn dùng lúc uống trà để ngấm ngầm hỏi độc cô nhạn bằng phép truyền âm nhập mật. Tại sao độc cô thí chủ đối với chính nghĩa môn chủ ra điều gay gắt? Độc cô nhàn tùm tìm cười cũng dùng phép truyền âm nhập mật đáp Vì quá nửa bọn chúng là những người mà tài hạ đã biết mặt Tuệ phàm thiền sư sừng sốt hỏi Thí chủ biết mặt ư Nhà sư lại hỏi tiếp Đã là chỗ quen biết mà sao lời nói có vẻ lạnh lùng sắc bén Độc cô nhàn đáp Vì bọn chúng với tài hạ là oan ra đối đầu Tuệ phàm thiền sư hỏi ngay của: Chẳng lẽ Âu Dương Bá trước khi thành lập chính nghĩa môn. Độc cô nhàn thở dài ngắt lời. Chẳng lẽ Lão Thiền Sư lại dễ tin bọn họ thế được? Thiền Sư tưởng hắn là chính nghĩa môn chủ thật hay sao? Tuệ Phạm Thiền Sư lắc đầu đáp. Cũng không hẳn như thế. Có điều trước khi chưa có chứng cỡ rõ ràng, Lão Tăng không tiện có những hành động đột ngột. Nhưng, Tuệ Phạm Thiền Sư ngừng một chút rồi nói tiếp. Lão Tăng đã có chút đề phòng. Độc cô nhạn nhìn theo mục quang của Tuệ Phạm Thiền Sư. Bây giờ chàng mới phát xác ra những người ngồi xung quanh bọn chính nghĩa bôn đều là những tăng lữ giả của chùa Thiếu Lâm. Tuy coi bề ngoài vị nào cũng lừ thừa như hàng già nua bất lực, mà thực ra ai đấy đều ẩn dấu thần công kín đáo. Chàng biết ngay là những tay cao thủ phái Thiếu Lâm đã được lựa chọn. Độc cô quái khách Jun 25, 2021 11 tối Độc cô nhàn nhăn tít cặp lông mày nói Cuộc bố trí của lão thiền sư tuy có vẻ chu đáo Nhưng một khi phát động tài hạ e rằng những tăng lữ quý tự khó bề tránh được một trường đổ máu Tuệ Phạm thiền sư nhăn nhó cười đáp Lão tăng đành hết sức người còn thì nghe ở thiên mệnh Bây giờ thì chủ có thể nói rõ cho lão tăng biết chính nghĩa môn chủ là nhân vật thế nào không Độc cô nhàn vẫn dùng phép truyền âm nhập mật đáp Hắn chính tên gọi là Tư Đồ Xảo và được người gắn cho một ngoại hiệu là Tiếu Diện Lỗ Ban. Hắn rất tinh thông về mọi cách bố trí và đã ẩn nấp dưới bàn tay vô danh tẩu 10 năm. hung thủ sát hại cha con Lý bang chúa cùng mười mấy người cái bang ở Nhị Long Trang chính là thằng cha này. Tội Phạm Thiền Sư vẫn không lộ vẻ kinh ngạc, Lão Niệm Phật hiểu rồi nói. Nếu vậy cũng không ngoài dự kiến của Lão Tăng, hắn đã là nanh vuốt của Thuần Vu Thế Gia thì tất đã đến đây nằm vùng từ trước. Sợ là bọn thuần vu thế gia sắp kéo đến Độc cô nhàn bình tĩnh đáp Họ đến cả rồi đó Tuệ Phàm Thiền Sư không thể giữ vẻ bình tĩnh nữa vội hỏi ngay Họ ở chỗ nào Độc cô nhàn hỏi lại Tư đồ xảo trá danh chính nghĩa môn đem theo bao nhiêu người Tuệ Phàm đáp Tất cả 16 tên Độc cô nhàn nói Toàn thể bọn chúng đều là người thuần vu thế gia Theo chỗ tải hạ biết thì thuần vu đại phu nhân cũng ở trong này. Tuệ Phàm Thiền Sư lại đưa mắt nhìn về phía Âu Dương Bá thì thấy bọn tùy tùng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Tên nào thân hình cũng bé con con, gầy khẳng kheo. Mười mấy tên ngồi ủ rũ ở một chỗ, trông còn có vẻ đáng thương nữa. Nhưng nhà sư biết lời độc cô nhàn không phải háo huyền. Lão vội hỏi ngay, bản lãnh thuần vu đại phu nhân thế nào? Độc cô nhàn cho mày hỏi lại. Quần hùng thiên hạ được mời đến đây, công lực tương đương với lão Thiền Sư phỏng có bao nhiêu người. Tuệ Phạm Thiền Sư trầm ngâm một lát rồi đáp. Lão Tăng đã mời đến mười mấy vị đã ẩn cư lâu năm. Những vị đó có đến mấy chục năm chưa từng hồi diện. Ngày trước có công so với lão Tăng chẳng hơn kém nhau gì mấy. Nhưng hiện giờ thực lực ra sao thì khó mà biết được. Chắc có mấy vị cao thâm hơn lão Tăng mà cũng có mấy vị kém hơn một chút. Còn quần hùng các phái thì không phải lão tăng có ý coi thường, tình thực bản lĩnh họ còn lạc hậu kém xa lắm. Độc cô nhàn thở phào một tiếng rồi nói. Như vậy thì tài hạ cùng lão thiền sư và mười mấy vị ẩn ra đó, đại khái có thể chống chọi được với thuần vu đại phu nhân còn ngoài ra thì khó nói lắm. Tuệ phàm thiền sư cả kinh hỏi. Như vậy thật là một việc rất khó tin, chẳng lẽ võ công bọn thuần vu thế gia ghê gớm đến thế ư? Độc cô nhàn nhăn nhó cười đáp, tin hay không là ở lão Thiền Sư, tại hạ không tiện nói nhiều. Tuệ Phàm Thiền Sư đảo mắt nhìn quanh rồi nói, đa tạ độc cô thí chủ đã có lời chỉ bảo, lão Tăng sẽ có cách. Bỗng ngoài điện có một tiếng chuông vòng vào để báo đêm đã sang canh một. Tuệ Phàm Thiền Sư đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, đứng lên, hai tay chấp để trước ngực, gióng giạc lên tiếng niệm Phật hiệu. Đại hùng bảo điện đang nhốn nháo lập tức yên tĩnh nghiêm trang trở lại, bao nhiêu cặp mắt đều nhìn vào nhà sư. Tuệ phạm thiền sư khẽ chép miệng thở dài nói. Lão tăng lui về ẩn nơi chốn sơn tuyển, dắp tâm tròn đời tiềm tu Phật quả cho hiểu rõ tiền nhân. Chẳng ngờ trong võ lâm đột nhiên xuất hiện một thiếu niên đổi bài. Thanh âm nhà sư tuy hạ thấp nhưng từng tiếng một lọt vào tai mọi người. Trong đài hùng bảo diện tuy số quần hùng đông đảo là thế mà chẳng một ai không nghe rõ. Tội phạm thiền sư ngưng nói một chút, rồi cũng dùng phép truyền âm nhập mật nói. Xin độc cô thí chủ miễn trách cho lão tăng thật là đắc tội. Rồi nhà sư tiếp tục tuyên bố. Gá này ỉ mình thân kỳ tài cách thế, rất nguy hại cho giang hồ, gá giết người không biết bao nhiêu mà kể. Núi Nhật Nguyệt là mồ chôn 93 tay cao thủ các phái. Trên núi Bắc Mang gá làm cho tính từ sư Thái, trưởng môn phái võ di biến thành một đống đổ nát. Nếu không trừ gã thì toàn thể võ lâm chẳng được ngày nào yên tĩnh. Vì vậy mà lão tăng phải rời chỗ ẩn cư xuống núi. Đài hùng bảo điện yên lặng như tờ không một tiếng động. Chính nghĩa môn chủ Âu Dương Bá cùng mười mấy người tùy tùng ngồi in một góc không phản ứng chi hết giường như họ đang chú ý lắng tai nghe. Tuệ Phạm Thiền Sư hắng giọng một tiếng nói. Nhờ được các vị chẳng quản đường xá xa xôi lặn lội tới đây là nghĩa cử khiến cho Lão Tăng cảm kích vô cùng Có điều Lão Tăng nghe nói độc cô nhàn võ nghệ siêu quần, người thường không thể bị kịp Lão Tăng so đo lực lượng vẫn e rằng khó đương đầu nổi Tuệ Phạm Thiền Sư vừa tuyên bố câu này trong đại điện lập tức nổi lên những tiếng ồn ảo Mười mấy vị Lão già ngồi trên bồ đoàn nơi thủ vị gần đó lập tức đứng cả dậy Nét mặt đều tỏ vẻ không hài lòng Một lão lớn tiếng nói Lão thiền sư thật quá lo xa Tuệ phạm thiền sư liếc mắt nhìn ra thì chính là một vị ẩn cư đã mấy chục năm mà mình đã mời đến Lão là hà lạc điếu tẩu thân công thường Tuệ phạm thiền sư bồi chấp tay lên hỏi Thân lão thí chủ có điều gì cao kiến Hà lạc điếu tẩu thân công thường cho là lời nói vu khoát liền cười nói Lão phu tưởng có gì trọng đại mà phải mở cỡ giống trống Té ra là một thằng lõi vào hàng hậu sinh ván bối chưa ráo máu đầu, miệng còn hôi sữa. Cử động này của lão Thiền Sư thật quá háo huyền, ai lại đi khoe trương một thằng lõi để tự giảm gió thân mình. Đúng là một chuyện tức cười thiên cổ hiếm có. Tuệ Phạm Thiền Sư vẫn trình trong nói. Thân Láo Thí Chủ thật hợp đạo lý, nhưng lão Tăng nghĩ rằng ta vẫn nên cẩn thận là hơn. Lão Tăng vừa tiếp được mật báo cho hay độc cô nhạn đã biết tin cuộc họp bí mật trên núi Phục Như này. Gá đi suốt ngày đêm để tới đây thi hành độc thủ. Hà Lạc điếu tàu kêu to lên. Nếu gá mà đến đây thì Lão Phu chỉ cần cái cần câu này phước đầu gá đi là xong chuyện. Tuệ Phạm Thiền Sư nói. Thân Lão Thí Chủ Hùng chán thật là đáng phục, song nhân mạng đâu phải là trò chơi. Lão Tăng mong rằng không cần phải giết người mà khiến cho độc cô nhạn phải y theo một phép. Thần công thường lạnh lùng hỏi. Kế hoạch của Lão Hòa Thượng thế nào? Tuệ Phạm Thiền Sư cười nói. Độc cô nhạn tuy võ công cái thế đáng kể vào cao nhân hẳn nhất nhưng tính khí quật cường nóng này. Muốn cho y tâm phục thì không nên dùng sức mạnh để thủ thắng. Lão Tăng muốn cầu ân sư xin Lão ra thâu phục con người lầm đường lạc lối này. Nếu gá còn mê muội không tin thì mời các vị xuất thủ, tưởng hà gã không khó gì. Nhà sư muốn đề cập đến nhà thuần vu thế gia mà chỉ nói tới độc cô nhạt. Ngoài trừ thân công thường không ai lên tiếng bầu không khí thần bí cơ hồ nghẹt thở. Thân công thường chỉ thấy mười mấy người là có ý bênh vực ý kiến của lão, còn ai đấy chầm lặng không nói gì, lão thở ồ ồ hắng giọng một cái rồi ngồi phịch xuống. Tuệ Phạm Thiền Sư lại tuyên Phật hiểu rồi nói, Bây giờ đã hết canh một, chính là lúc gia sư ngồi chơi trong viện, lão tăng có điều thỉnh nguyện, mong các vị chuẩn cho. Thân công thường run lên hỏi. Lão thiền sư có điều gì sao không dám nói ra? Giọng nói ra chiều bất mãn. Tội Phàm thiền sư chẳng để ý gì đến thái độ của thân công thường chậm giái đáp. Cảm phiền các vị cùng lão tăng đến thỉnh gia sư khiến lão nhân ra nể mặt các vị mà không tiện từ chối thì mới có hy vọng được lão nhân ra ra khỏi cấm phòng viện trợ. Thân công thường lát đầu thở dài không nói câu gì. Tội Phàm thiền sư hai tay chấp để trước ngực, không nói gì nữa, dẫn bước đi trước. Quần hùng lục tục theo sau. Độc cô nhàn chỉ chú ý đến chính nghĩa môn chủ Âu Dương Bá cùng mười mấy tên tùy tùng. Chàng thấy bọn họ trà trồn vào trong đám đông cùng đi ra ngoài, tựa hồ chưa có ý đồng thủ ngay. Độc cô nhàn thở vào một cái rồi nhìn ra chỗ khác. Chàng ngấm ngầm dùng phép truyền âm nhậm mật nói hỏi tuệ phàm. lão thiền sư có cử động này là vì lẽ gì? Tuệ phàm thiền sư cũng dùng phép truyền âm nhậm mật đáp lại. Lời của độc cô thí chủ quả là đúng lắm. lão tăng không thể đề quần hùng gặp nàn chu lục nên phải có cử động này. Độc cô nhàn lại hỏi Nếu ngộ quả thiền sư không chịu ra khỏi cấm phòng thì làm thế nào? Tuệ phạm thiền sư đáp Lão nhân ra lòng giả rất từ bi Trừ trường hợp người tính ra đây là một kiếp đàn chẳng thể nào thoát khỏi không thì người chẳng chịu để cho bọn yêu nhân mặc sức chém giết trong chốn thiền quan của người Độc cô nhàn lại hỏi Nếu trong trường hợp không có cách nào cứu vãn tình thế thì Lão Thiền Sư định rời chiến trường đồ sát ra ngoài thiền quan của lệnh sư phụ phải không? Tuệ Phạm Thiền Sư đáp Lão Tăng nghĩ không đến nối phải như vậy. Giữa lúc hai người đối đáp với nhau, quần hùng tiếp tục từ đại hùng bảo điện rẽ sang mé bên để tiến vào hậu viện. Đoàn người xuyên qua bảy tầng tòa viện thì tới một lối đi nhỏ khá dài. Hai bên đường hẻm này trông toàn là tùng bách. Đường đi mỗi lúc một lên cao ít ra là ba bốn chẳng mới đến một tòa viện bằng đá xếp thành. Đây là một gian thạch thất nhỏ bé ẩn trong rừng rậm. Độc cô nhàn vận mục lực nhìn ra thì tòa thạch thất nhỏ bé này tuy có phần ưu tinh nhưng đường vẻ thê lương quảnh quẻ khiến lòng người động mối thê lương. Độc cô nhàn trong lòng đang ngẫm nghĩ thì người đã tới trước cửa viện. Cửa tiểu viện vừa thấp vừa hẹp không đầy ba thước trên cửa khắc bốn chữ lớn từ bi thiền viện. Tuệ Phạm Thiền Sư vẻ mặt bóng trở nên nghiêm trọng thả nhẹ bước chân. Quần hùng sư trăm người lúc này tụ tập ở trước cửa viện. Chính nghĩa môn chủ Âu Dương Bá cùng mười mấy tên tùy tùng vẫn ung dung trà trồn vào đám đông không lộ vẻ gì hấp tấp, khẩn trương. Tuệ Phạm Thiền Sư đảo mắt nhìn ra bốn phía rồi đột nhiên quỳ xuống, mắt hướng về phía cổng thiền viện khẽ niệm một tiếng Phật hiểu. Thế là bao nhiêu tăng lữ chùa thiếu lâm có mặt tại trường đều theo thứ từ cao thấp mà quỷ sau tuệ phạm thiền sư Tuệ phạm bỗng lộ vẻ nghiêm trang không nói gì Tuệ phạm thiền sư cất tiếng Đệ tử là tuệ phạm khấu đầu thỉnh an ân sư Cửa thạch viện đóng kín quanh năm nên đầy bụi bẩm Ngoài viện tùng bách mọc đầy Lại không đèn lửa nên tối tăm ảm đảm tựa hồ một tòa nhà cổ hoang phế đã lâu Chờ mãi không thấy tiếng người đáp lại Tuệ phạm thiền sư lại lên tiếng Đệ tử đến phá cuộc thanh tu của ân sư thật là tội lớn nhưng đệ tử lâm vào tình trạng bất đắc dĩ. Nay vì thương sinh của thiên hạ mà đệ tử phải đến gó cửa để cầu khẩn. Bên trong cửa vẫn lặng ngắt như tờ. Tuệ Phàm thiền sư ngẫu nhiên quay lai nhìn phía sau rồi ngấm ngầm dùng phép truyền âm nhập mật nói với độc cô nhạn. Gia sư không chấp nhận lời thỉnh cầu, thế là ý trời đã định cho vụ kiếp đàn này. Độc cô nhạn cho mày hỏi. Không hiểu lệnh sư đã nghe rõ lời khấn thỉnh của đại sư chưa? Tuệ Phạm Thiền Sư gật đầu đáp. Phật Pháp của gia sư đã am hiểu đến lẽ cùng thông của tạo hóa. Chẳng cần lão tăng phải lên tiếng thỉnh cầu chỉ cần quỳ ở trước cửa là lão nhân gia đã phát sát ra rồi. Nhà sư ngừng một chút rồi nói tiếp. Huống chi lúc này lão nhân gia đang ngồi chơi trong viện thì có lý đâu lại không nghe thấy? Độc cô nhàn dường như đã tin vào hai thuyết nhân quả của nhà Phật. Chàng cũng cho là nhà sư trong tòa thạch viện này dự đoán và biết số trời đã định nên chàng cũng không hỏi gì nữa Chàng quay đầu lại thì thấy bọn chính nghĩa môn vẫn đứng lẫn vào trong đám quần hùng không đồng tính gì Đột nhiên một ý nghĩ lóa ra trong đầu óc chàng Chàng khẽ đùng vào người tứ bất hòa thường dùng phép truyền âm nhập mật hỏi Giá hòa thọng, những tin tức hòa thượng lấy được ở đâu? Tứ bất hòa thường sừng sốt, gái đầu gái tai ra chiều hoang mang hỏi lại Tin tức gì? Độc cô nhàn đáp Bù thuần vũ đại phu nhân đến đây Tứ bất hòa thường đáp liền Dĩ nhiên là người do cái băng đưa lại Láo quay lại ngó bọn chính nghĩa môn rồi nói tiếp Chẳng nhẽ tin này không xác thực Độc cô nhàn cho mày nói Tin tức thì đúng rồi Nhưng e rằng có chỗ sơ hở thiếu sót Tứ bất hòa thường hỏi lại Người nói vậy là có ý gì? Độc cô nhàn đáp Những người thuần vu thế gia đến đây chỉ có nhân mã của đại phu nhân hay còn có bọn nào khác? Không hiểu thuần vu lão phu nhân. Tứ bất hòa thường vỗ đùi ngắt lời. Cái đó khó nói lắm. Lúc bản hòa thường đến đây thì tên đệ tử cái bang đã bảo còn có tin quan trọng hơn lục tục đưa đến. Nhưng bản hòa thường vội vã lên đường, lập đật cưới chim đến đây. Độc cô nhàn giận mình kinh hái vội hỏi tuệ phạm thiền sư. Ngộ quả thiền sư có đúng ngồi chơi trong viện không? Tuệ phạm thiền sư sừng sốt hỏi. Vì lẽ gì thí chủ lại hỏi câu này? Độc cô nhàn trầm giọng đáp. Có khi là tài hạ quá lo xa, nhưng nếu quả thực mà ngộ quả thiền sư đang ngồi chơi mà có người lén vào thì kết quả. Tuệ phạm thiền sư la lên một tiếng kinh hoàng nét mặt sám ngắt, đột nhiên láo đứng phát dậy, thì đồng thời nghe đánh vù một tiếng. Một bóng đen từ trong viện nhảy vọt lên như tên bắn xuyên qua đám tùng bách xẹt về phía sau tiểu viện, loáng cái đã mất hút. Động tác của bóng đen mau lẻ vô cùng, quần hùng tại trường tuy đều trông thấy nhưng chẳng một ái nhìn rõ bóng đen đó là người hay là ma. Trong tử bi thiền viện vẫn im lìm không một tiếng động, người ta có cảm tưởng chẳng có biến cố gì xảy ra. Tuệ phạm thiền sư không khỏi sướng sờ, mục quang lão vẫn nhìn đâm đâm vào cánh cửa đá bí mật đóng kín. Lão chấp tay tiếp tục thỉnh cầu Ân sư tử bi, lão ra có thể trả lời đệ tử được chăng? Dĩ nhiên trong tiểu viện vẫn không có tiếng đáp lại Độc cô nhàn cho mày nói Việc đã đến thế này, tưởng lão thiền sư đến có thái độ quả quyết Tuệ Phạm thiền sư run lên hỏi Chẳng lẽ lão tăng lại phá cửa mà vào hay sao? Độc cô nhàn cười lạt đáp Giả tỷ lệnh sư cả đêm không trả lời Lão thiền sư cùng quần hùng cũng đứng yên thế này hay là bỏ về Tuệ phạm thiền sư ngập ngừng đáp Việc này thật quá xa với dữ liệu của Lão Tăng Lão Tăng Độc cô nhàn đột nhiên dùng phép truyền âm nhập mật hỏi Vừa rồi có một bóng đen bay ra, Lão thiền sư có trông thấy chăng? Tuệ phạm thiền sư gật đầu đáp Đó đúng là một cao thủ tuyệt thế Độc cô nhàn trầm ngâm một lát hỏi Có phải lệnh sư không? Tuệ Phạm Thiền Sư khẽ lắc đầu đáp Nhất định là không phải Gia sư đóng cửa tiềm tu chẳng khi nào lại tự nhiên vô cớ vọt ra ngoài Huống chi người này mặc áo đen Gia sư chẳng bao giờ ăn mặc như thế cả Độc cô nhàn trầm rong hỏi Trong thiền phòng của lệnh sư lúc nửa đêm mà có cao thủ tuyệt thế ở đó vọt ra Vụ này có vẻ nghiêm trong đó Tuệ Phàm Thiền Sư miệng không ngước niệm Phật hiểu lão nói Sự thực khó mà biết được Nhưng phá cửa tiến vào Độc cô nhàn hỏi ngay Phá cửa vào thì phạm tội gì? Tuệ phạm thiền sư đáp Đó là tội bất kính Độc cô nhàn tủm tỉm cười đáp Việc này mà lão thiền sư hành động Thì kẻ dưới phạm thượng nên mất tội đại bất kính Nhưng tải hạ lấy tư cách âm thánh lâm thiên lôi Mà làm thí ra cũng gỡ được mối liên can đến lão thiền sư Tuệ phạm thiền sư kinh ngạc ngăn lại không được, hãy để lão tăng nghĩ ký đã. Nhưng độc cô nhàn chẳng cần nhà sư nghĩ ký hay không nghĩ ký, chàng vung trưởng đánh ra nhanh như điện chớp. Tuệ Phạm Thiền Sư muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa. Một tiếng sầm vang động, cánh cửa đá nhà mật thất lập tức vỡ tan, đã buồn tung bay mù mịt, để ra một lỗ thùng, rộng đến mấy thước. Tuệ Phạm Thiền Sư thở dài nói, độc cô thí chủ lỗ mãng quá chừng, Dĩ nhiên nhà sư cũng dùng phép truyền âm nhập mật để bưng bít không cho mọi người biết độc cô nhàn là lâm thiên lôi. Giọng nói của nhà sư có vẻ trách móc chàng. Độc cô nhạn không rảnh để nói lời với lão. Chàng vội dương mắt lên nhìn vào phía trong. Phía trong cổng tùng bách chi chích, cửa sổ lệch lạc ba gian thạch thất tối om, không có đèn lửa, cửa phòng đóng kín, chỗ nào cũng tịch mịch im lìm, không một bóng người. Độc cô nhàn đảo mắt nhìn quanh hỏi. Phải trang lão thiền sư nói giờ này lệnh sư đang tản bộ trong viện Tuệ phạm thiền sư trong lòng hồi hộp đáp Đúng thế, bao nhiêu năm nay gia sư đã luyện thành tập quán như vậy, vì lẽ gì Nhà sư chưa dứt lời đã tất tả chạy vào trong viện Viện này không rộng mấy, từ cửa viện đến cửa phòng, chỉ cách chừng 6-7 trường Tuệ phạm thiền sư vào qua cửa viện rồi, quần hùng cũng ùa vào theo Độc cô nhàn liếc mắt nhìn chính nghĩa môn chủ cùng 16 tên tùy tùng đi lẫn vào trong quần hùng Chàng vôi nói với tuệ phàm thiền sư Người nhiều càng phức tạp, nếu xảy chuyện đồng thủ rất dễ gây nên đại loạn Hiện giờ tình trạng lệnh sư ra sao, mình chưa biết vậy không thể đạt hết hy vọng vào lão tiền bối được Tuệ phàm thiền sư chỉ lo lắng về sự an nguy của ân sư Lão nghe độc cô nhàn nói vậy vội hỏi Độc cô thí chủ có cao kiến gì không? Độc cô nhàn đảo mắt nhìn quanh vội hỏi lại. Vừa rồi ở ngoài đài hùng bảo điện, tài Hà đã mượn tiếng cười để phát huy một chút âm công, lão thiền sư có bị ảnh hưởng gì không? Tuệ phạm thiền sư hơi tức mình đáp. Lão tăng tuy công lực chẳng lấy gì làm thâm hậu nhưng may mà chưa bị cảm nhiễm. Độc cô nhàn tủm tỉm cười rồi hỏi lại. Lão hòa thượng miễn trách cho tài Hà quần hùng trong trường hợp đài khái có bao nhiêu người không bị ảnh hưởng về âm công của tài hạ? Tuệ Phạm Thiền Sư trầm ngâm một chút rồi đáp. Đại Khái chỉ có bọn Hà Lạc điếu tẩu thân công thường mà mấy bị lão hiểu mà thôi. Độc Cô nhàn gật đầu đáp. Lúc Tài Hà thi triển âm công đã dò xét thì trong bọn chính nghĩa bôn chỉ có một người không bị ảnh hưởng, người đó Đại Khái là Đại Phu Nhân trong thuần vu thế gia. Tuệ Phạm Thiền Sư tỉnh ngộ hỏi. Độc Cô Thí chủ có ý muốn dùng âm công để kiềm chế mọi người trong trường. Còn vì thuần vu phu nhân kia thì do lão tăng đối phó phải không? Độc cô nhàn đảo mắt nhìn quen rồi đáp. Ý kiến của tài hạ quả đúng là vậy. Nếu thiền sư còn có cao kiến gì khác? Tuệ phạm thiền sư vội ngắt lời. Không có, cứ theo ý kiến của độc cô thí chủ là được. Hành động này ít ra tạo nên cơ hội cho quần hùng ít bị tử thương. Độc cô nhàn cùng Tuệ Phạm Thiền Sư Thủy Trung vẫn hết sức để ý đến chính nghĩa bôn chủ và 16 tên tùy tùng. Nhưng bọn kia lại bình tĩnh lạ thường khiến hai người phải ngạc nhiên. Dường như bọn chúng cố ý lọt lại sau quần hùng và đứng cách bọn Tuệ Phạm Thiền Sư ít nhất là ngoài năm trường. Tên nào cũng thóng tay, bình tĩnh bàng quang. Ngoài ra quần hùng tại trường đều không giữ được vẻ bình tĩnh. Có người trông nang trong ngửa có người bàn tán thầm thì, xem chừng đã hơi náo loạn. Độc cô nhàn chăm chú nhìn tứ bất hòa thượng rồi dùng phép truyền âm nhậm mật hỏi Giá hòa thượng, cây thiết địch của lão còn không? Tứ bất hòa thượng nghe răng cười rồi cũng dùng phép truyền âm nhậm mật trả lời Bản hòa thượng biết trước thế nào cũng có lúc người phải cần đến ta Lão liền thò tay móc vào trong bọc Độc cô nhàn hừ một tiếng rồi nói tại hạ cử tâm ma khúc không cần đến ống sáo Tứ bất hòa thượng ngập ngừng Thế thì, độc cô nhàn ngắt lời, giá hòa thường có thể tấu khúc hoàng lương dẫn được không? Tứ bất hòa thường đáp, đó là trò ruột của bản hòa thường sao lại không biết? Độc cô nhàn vẫn không lộ vẻ gì, chàng nói. Giá hòa thường cứ nhìn tài hạ ra hiệu là bắt đầu thổi lên chứ đừng chờ tài hạ phải lên tiếng ra lệnh. Giá hòa thường cần phải nhớ kỹ là thổi lui thổi tới hoài, chứ có ngừng lại. Tứ bất hòa thường đảo mắt nhìn quen rồi nói Bản hòa thượng trước nay không quen để ai quát tháo ra lệnh Huống chi mình thi triển âm công thì không phải chỉ những người chính nghĩa bị ảnh hưởng mà cả quần hùng nữa Độc cô nhàn lạnh lùng quát lên Bất chấp, giá hòa thượng có chịu nghe và đừng hỏi nhiều đến chuyện khác Tứ bất hòa thường liếc mắt nhìn độc cô nhàn, lão không biết làm thế nào đành đáp Được rồi Bản hòa thượng đành chiếu nhân lấy thời vân suối quẩy này là xong. Độc cô nhàn lại đảo mắt nhìn Tuệ Phạm Thiền Sư khẽ nói. tại hạ xin mở đầu đây. Tuệ Phạm Thiền Sư gật đầu không nói gì. Nhà sư từ từ đưa mắt cho thân công thường và mấy lão giả. Độc cô quái khách. Jun 25, 2021 11 tối. Độc cô nhàn đứng dựa vào tường nhà thạch thất. Đột nhiên chàng ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng hú rất dài Tiếp theo là một chàng cười như rồng gầm trên 9 tầng mây Thanh âm hoang hoang như lọt vào tai mọi người Tuệ phạm thiền sư nhíu cặp mày trắng ngơ ngác đứng đó Vì tiếng hú dài tuy làm chấn động màng tay khiến lòng người hoang mang Nhưng nó không phát huy huy lực về âm công Quần hùng tải trường ngơ ngác không hiểu tại sao Lâm Thiên lôi lại ngừng mặt lên trời mà hú lên Mục quang mọi người đều chú ý nhìn lại Nhưng chẳng một ai bị ảnh hưởng cả Độc cô nhàn phát tiếng hú lâu dài trong khoảng thời gian trường uống cạn nửa chung trà rồi đột nhiên đình chỉ Tình hình này đã ra ngoài ý nghĩ của mọi người Tuy tiếng hú tựa hồ không có tác dụng gì Nhưng nó đình chỉ một cách đột ngột khiến người ta không khỏi sừng sốt Khác nào người đang bay bổng trên lưng trường mây Bất thình lình rơi xuống mặt đất không khỏi chấn động tâm thần Độc cô nhạn ngừng tiếng hú lại rồi lập tức quát lên một tiếng như sấm sét Tiếng quát bất thình lình này cũng khiến cho người ta không kém phần khó chịu, lỗ tai không ngớt vo vo, phản phất như lúc trời tảnh, đột nhiên mây đen kéo nghịch. Độc cô nhạn chưa ngừng tiếng quát đã bật lên một chàng cười rộ. Tiếng cười như kêu như gào. Chàng cười vừa nổi lên, trước mặt mọi người lập tức hiện ra những ảo ảnh. Ai cũng nhìn thấy trên không tựa hồ có con quái thú hình thù khó tả đang nghe nanh múa vuốt nhào xuống. Lúc này quần hùng mắt nhìn thấy ảo ảnh, tức là đã hoàn toàn bị âm công khống chế. Công lực đã không đề tụ được thì tứ chi phải nhún ra, muốn chạy không được, muốn trốn không thoát. Độc cô nhàn vừa dứt tiếng cười tiếng la, liền vẫy tay nhìn tứ bất hòa thượng rục. Thổi đi! Tứ bất hòa thượng đã cầm ngang ống sáo chờ đợi. Láo vừa nghe độc cô nhàn hô lập tức đặt lên môi thổi lên ô hô. Một giấy thanh âm cuồn cuốn đưa lên. Tiếng địch thấp mà trầm trọng. Tứ bất hòa thường lại thổi rất chậm, Những người đã bị âm công của độc cô nhàn kiềm chế bây giờ càng mỏi mệt chẳng khác đứa hài nhi gục đầu vào từ mẫu mà ngủ ly bì. Chỉ trong khoảnh khắc mọi người gáy pho pho như đi vào giấc bồng triền miên. Thoáng cái quần hùng đã tới tấp ngã lăn ra nằm dài dưới đất. Độc cô nhàn nói quả đã không lầm. Trong phái chính nghĩa chỉ có một người mặc võ phục áo ngắn đầu đội mũ đỏ, mặt vẫn che kín vẫn đứng chờ ra đó. Còn ngoài ra cả bang chủ là Âu Dương Bá đều bị té nhào. Người chưa ngã ra ăn mặc như kiểu đàn ông đứng tuổi, hiển nhiên có đeo mặt nạ. Hắn có vẻ tự hào chỉ đứng cười lạc ra điều không thèm để ý. Bọn đệ tử phái Thiếu Lâm cùng Quần Hùng các phái hầu hết đều bị ngã ra. Chỉ có Tuệ Phàm Thiền Sư và bọn thân công thường mấy người vẫn đứng vững không việc gì. Độc cô nhàn thở vào một cái nhẹ nhóm, chàng chỉ cần có một số người không bị âm công của mình kiềm chế là đủ biết võ công đến bậc nào rồi. Thế là bọn tuệ Phàm thiền sư mười mấy người chỉ phải đối phó với một mình mình thuần vu đại phu nhân thì dù chàng thủ thắng cũng không đến nỗi thất bại. Tứ bất hòa thường đứng vào trong góc viện, hai mắt nhắm lại tựa hồ bỏ hết mọi sự để cả tâm trí vào việc thổi thiết địch. Người phái chính nghĩa không bị ảnh hưởng về âm công đứng phưỡng ngực đảo mắt nhìn bốn phía rồi đột nhiên nhảy vọt tới nơi. Tuệ phạm thiền sư tuyên Phật hiệu song lạng người ra đứng chẳng quát lên. Thí chủ muốn gì đây? Người kia cười lạt sơ tay trỏ vào quần hùng hoặc ngồi hoặc nằm lăn ra nói. Chính tài hạ muốn hỏi thiền sư vụ này là thế nào đây? Tuệ phạm thiền sư chấp tay đáp. Đây là lâm hiệp sĩ muốn thí nghiệm nội lực của quần hùng xem đã đến đâu để quyết định lựa lấy những người có thể đối phó với độc cô nhản cùng thuần vu thế gia hầu tránh cho những người công lực bạc nhược phải hy sinh tính mạng một cách bỗi. Thiền sư đảo mắt nhìn quanh rồi thở vào nói tiếp. Xem chừng những người được tuyển lựa vào việc chống cường định bất quá chỉ có lão và bọn thí chủ hơn chục người mà thôi. Người kia cả cười nói. Lâm hiệp sĩ ư, nên lột xa láo trước. Tuệ Phạm Thiền Sư lại tuyên Phật hiệu nói Thí chủ bất quá là một tên đệ tử trong chính nghĩa môn Lão Tăng tuy bất tài nhưng cũng là người đứng chủ trì đại hội Thí chủ nói vậy chẳng hóa ra là quá ngông cuồng ư Người kia vẫn cười the thế không ớt Đột nhiên hắn vọt người đi như quỷ mỉ Lướt qua Tuệ Phạm Thiền Sư lao về phía độc cô nhạn Tuệ Phạm Thiền Sư là một cao nhân cửa Phật Há phải hàng tầm thường Láo phất tay áo bào một cái, một luồng hoàng quang trói mắt, do trưởng phong xô ra đánh tới. Người kia tựa hồ không ngờ trưởng lực của tuệ phạm thiền sư mãnh liệt đến thế. Hắn không dám trực tiếp chống đỡ, xoay mình một cái, thân pháp xảo diệu vô cùng. Hắn nhảy lui trở về. Giữa lúc di chuyển thân hình, hắn vung tay đánh ra một trưởng. Phát trưởng này chẳng những huyền diệu và mau lẻ phi thường, nó còn nhả ra một luồng khí âm hàn lạnh thấu xương. Trường lực chưa sô tới nơi mà bọn Tuệ Phàm đã tưởng chừng như đứng trước một hố băng lạnh bút. Tuệ Phàm Thiền Sư giận mình kinh hái, lão nghiêng người sang mé hiểu đồng thời đánh ra phát trưởng thứ hai. Người kia dường như muốn thí nghiệm công lực thực sự của Tuệ Phạm Thiền Sư, hắn không né tránh mà cũng không lùi lại, đứng thẳng người lên để đón tiếp phát trưởng. Chẳng những nội công hai người cùng thâm hậu, thần lực kinh người mà còn thi triển cuộc tấn công chớp nhoáng. Đứng ngoài chỉ nhìn thấy vạn áo bay phất phơ, ảo ảo gió cuốn. Thật là một cuộc chiến đấu không tiền khoáng hậu. Độc cô nhàn thóng tay đứng ngoài để mặc hai bên chiến đấu, chẳng nói năng gì. Hà Lạc điếu tàu thân công thường cùng mấy láo già dâu tóc bạc phơ đứng ngần người ra mà nhìn cuộc chiến đấu khốc liệt. Những diễn biến liên tục khiến bọn họ lóa mắt, hồi hộp không biết đến đâu mà kể. Những người này mấy chục năm trước đây đã nổi tiếng. Lão nào cũng ra chiều khinh thế ngạo vật coi bọn chính nghĩa giáo chưa từng nổi danh không vào đâu. Bây giờ họ thấy đệ tử chính nghĩa môn chẳng những không bị âm công của lâm thiên lôi kiềm chế mà còn có thể ra tay khiêu chiến với tuệ phạm thiền sư thì kinh hái vô cùng. Bọn họ còn kinh hái hơn là sau khi qua lại ba chiêu, tuệ phạm thiền sư còn bị đánh phải lùi hoài và bắt đầu lâm vào tình trạng nguy hiểm. Xem chừng chỉ trong vòng 10 chiêu nữa là tuệ phạm thiền sư không chết tất cũng bị thương. Hà Lạc điếu tàu thân công thường cặp mắt tròn xe quay lại nhìn hai vị đứng bên là hủ mộc ẩn giả và vô vi tử cái cất giọng trầm chầm, chầm hỏi. Hai vị có biết chính nghĩa môn là Hủ mộc ẩn giả là một lão già thân hình thấp lùm thù mập thù lù không chờ hà lạc quân dứt lời đã lên tiếng. Chính nghĩa môn gì đâu, rõ ràng là quân yêu đồ trong thuần vu thế gia. Vô vi tử đột nhiên la hoảng Nguy to, tuệ Phàm thiền sư không chống được nữa rồi. Chưa dứt lời, lão đã rung đồng hai vai nhảy vọt tới. Hà Lạc điếu tẩu, hù mộc ẩn giả cùng sóng vai vọt ra gia nhập chiến cuộc. Ngoài ra còn tám chín láo đều là những cao nhân võ lâm quy ẩn đã lâu, vì có lời mời của tuệ phạm thiền sư mới hạ sơn tương trợ Bây giờ họ thấy tuệ phạm lâm nguy, bọn vô vi tử ham hở xuất chiến thì đủ biết tình hình rất nghiêm trọng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lục tục chạy ra đồng thủ trợ chiến. Tình thế đột nhiên biến đổi, mười mấy tay cao thủ tuyệt thế võ lấm đồng thời khai chiến với một người. Cuộc tiến công vừa mãnh liệt vừa mau lẻ. Người kia vẫn không sợ hãi chút nào, một làn mù trắng mịt mù vây bọc quanh mình, trường chỉ phóng nhanh như điện chớp, nội lực xô ra ào ạt. Cùng một lúc hắn phải đối phó với mười mấy tay cao thủ vây đánh mà vẫn ung dung, không hoang mang chút nào. Tứ bất hòa thường vẫn tiếp tục ngồi thổi thiết địch không nhanh mà cũng không chậm. Chỉ một khúc hoàn lương dẫn mà lão thổi đi thổi lại hai lần và vẫn tiếp tục không ngớt. Quần hùng kẻ ngồi nghiêng ngồi ngả lăn đều gáy o o như một đàn lợn. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn tuệ phàm thiền sư đã đánh ra hơn hai chục chiêu. Tuy người kia bị bao vây bốn mặt, song trưởng lực chỉ phong của hắn xô ra thành một vòng tròn như thành đồng vách sắt ngăn cản mười mấy tay cao thủ tuyệt thế chỉ đứng ở bên ngoài, không sao lọt vào được. Độc cô nhàn nghĩ thầm trong bụng. Nếu tình hình này cứ tiếp tục diễn tiến thì đến hàng ngàn chiêu cũng không phân thắng phủ. Chỉ cần sao cho bọn thuần vu thế ra không có ngoại viện tới nơi là tình hình còn kéo dài trong 2 giờ cũng chẳng có chi chuyển biến. Nghĩ vậy chàng liền dùng phép truyền âm nhập mật nói với Tuệ Phạm Thiền Sư. Tài hạ đã phá cửa mà vào nội viện thì tự nhiên Tài hạ phải phụ trách chỗ đó. Tuệ Phạm Thiền Sư vừa chiến đấu vừa đáp, nhất thiết đều tùy ý độc cô thí chủ. Nếu có xảy chuyện bất ngờ, xin thí chủ báo cho hay. Độc cô quái khách. Jun 25, 2021 11h55 tối. Độc cô nhàn giả một tiếng rồi xoay mình đẩy vào cửa. Giữa nhà là hai viết đá lớn, nhưng chàng chỉ đẩy một cái là mở ra được ngay. Độc cô nhàn trong lòng cũng hơi run sợ. Tình thế xem chừng đã rõ, ngô quả lão thiền sư đã xảy ra chuyện bất ngờ. Chàng không kịp suy nghĩ gì nữa vội lạng người vào ngay Đồng thời xoay tay khép cửa Cách bố trí trong phòng rất giản dị Đồ đạc chỉ có một cái bàn đá thấp Trên bàn bầy mấy quả Phật thủ đá khô Trước bàn là một chiếc bồ đoàn Nhưng trong phòng chẳng có một ai Độc cô nhàn cha xét ký một lượt Thì không thấy dấu vết gì tỏ ra đã có cuộc ẩu đả Hai bên tả hiểu đều có một gian nội thất Và cánh cửa toàn bằng đá Độc cô nhàn ngần ngừ một chút rồi tiến lại gần cửa căn phòng mẽ tả. Hai cánh cửa đá đóng kín, chàng khẽ đẩy một cái mà không thấy nhúc nhích, dường như phía trong cửa khóa. Độc cô nhàn lại chạy sang căn phòng mẽ hiểu, cửa căn phòng này cũng đóng chặt và mở không ra. Độc cô nhàn không khỏi sinh lòng ngờ vực, chàng nghĩ thầm. Nếu ngộ quả lão thiền sư đang nhập định đã gặp điều bất hành mà bây giờ mình lại phá cửa đá vùn tung bay há chẳng làm cho thương thế của lão thiền sư thêm phần trầm tróng có khi làm nát thi thể nữa là khác. Nhưng một ý nghĩ khác thoáng qua. Cánh cửa đá đóng kín dường như phía trong có khóa. Trường hợp mà ngộ quả lão thiền sư gặp chuyện bất trắc thì khi nào lão còn ra tay khóa cửa được nữa. Bên ngoài thạch thất tiếng đánh nhau vẫn kích liệt, nhưng vì chàng đóng cửa kín rồi nên thanh âm bên ngoài nhỏ bé đi. Giữa lúc độc cô nhàn còn đang ngần ngừ chưa quyết định có nên phá cửa vào hay không, bỗng thấy cửa đá mẽ hiểu đột nhiên tự động mở ra. Độc cô nhàn sừng sốt, nhưng chàng vừa kinh hái vừa mừng thầm, vì cánh cửa đá mở ra quả nhiên chàng thấy một nhà sư nhỏ bé mà gầy đét ngồi đó. Cách bố trí trong nội thất cũng cực kỳ đơn giản, ngoài chiếc bồ đoàn lớn có nhà sư ngồi, bên phải đặt một chiếc ghế đá. Trên ghế là một cuốn kinh và một chiếc mõ, ngoài ra còn một thanh bảo kiếm chuôi rát ngọc treo ở trên tường. Nhà sư đá nhỏ bé, gầy nhom, lại ngồi trên một chiếc bồ đoàn rất lớn thành ra không cân xứng. Đồng thời độc cô nhàn càng nghi ngờ hơn vì chàng thoát nhìn nhà sư này mới 4 năm chục tuổi. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ người này không phải là ngộ quả lão thiền sư? Chàng đứng dương mắt lên mà nhìn rồi thồn mặt ra không hỏi câu nào. Nhà sư kia cũng ngồi cúi đầu chắp tay, bây giờ lão chợt ngẩn đầu dương mắt nhìn ra. Độc cô nhàn bất xác toàn thân run bẩn bật, vì hai luồng nhãn quang của lão sáng như mặt trời khiến cho người vừa nhìn vào đã hoa mắt. Nhức đầu, trái tim đập thình thịch Nhà sư này tuy nhỏ bé gầy đét nhưng hai mắt dương lên Lộ ra tướng màu trang nghiêm Khiến độc cô nhàn sinh lòng kính cẩn Phải trang pháp hiệu lão thiền sư là ngộ quả Nhà sư nhỏ bé niệm Phật rồi đáp Độc cô thí chủ hỏi câu này thật là kỳ Nơi đây trừ lão tăng ra dĩ nhiên không còn một người nào khác Độc cô nhàn bật lên một tiếng kinh ngạc rồi nghi hoặc hỏi Nhưng tuổi tác lão thiền sư Nhà sư kia bật tiếng cười ngắt lời. Lão Tăng đã 153 tuổi. Thật là một chuyện kỳ gì khó mà tin được. Nhưng độc cô nhàn cũng phải tin vì nhà sư đã nói nơi đây chỉ có một mình lão tức là ngộ quả lão thiền sư. Chàng liền ấp uống hỏi. Tại sao thiền sư biết ván bối là độc cô? Ngộ quả lão thiền sư mỉm cười ngắt lời. Những việc bên ngoài lão Tăng đều biết hết. Lão dơ tay chỉ chiếc bồ đoàn ở bên ngoài nói tiếp. Thí chủ sao không kéo bồ đoàn lại gần đây ngồi xuống nói chuyện một lúc. Độc cô nhạn ngồi xuống đất nói. Lão thiền sư có điều chi dạy bảo, ván bối xin rửa tai mà nghe. Nhưng ngoài kia tuệ phạm đại sư đang cùng quần hùng cùng thuần vu thế ra. Ngộ quả lão thiền sư xòa tay ra ngắt lời. Nhân quả hòa phúc đều có tiền định, hãy tạm thời để mặc họ. Bây giờ hãy nói thí chủ đến đây là có ý. Lão nói tới đây liền ngưng lại để chờ đối phương trả lời. Độc cô nhàn sửng sốt, miệng há hốc ra, không biết nói sao. Thật là một vấn đề khó trả lời. Chàng ấp úng hồi lâu rồi mới nói. Ván bối sở dĩ vào đây bái ít lão thiền sư là do ý kiến của tuệ Phàm đại sư. Nhưng việc phá cửa mà vào là do ván bối chủ trương. Vì sự thế cấp bách nên ván bối không thể chần trừ được. Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Lão Thiền Sư đã biết hết việc bên ngoài, chắc chẳng cần ván bối nói thêm gì. Ngộ quả Lão Thiền Sư tùm tỉm cười đáp. Đúng thế, đệ tử của Lão Tăng là Tuệ Phàm đã quy ẩn lâu năm. Phen này y lại hạ sơn lãnh đạo quần hùng thiên hạ khẩn cầu Lão Tăng xuất quan là có ý muốn bình hỏa loạn trên chốn giang hồ để khỏi sinh linh đồ thán. Nhưng y không biết vụ này có một mối liên hệ về nhân quả vì tuổi y hãy còn nhỏ lắm. Độc cô nhàn không nhìn được bật cười hỏi Tuổi y còn nhỏ ư Chàng ngần ngừ nói tiếp Tuệ phạm thiền sư đã đến tuổi trăm Trước kia từng làm trưởng môn một đời Rồi lui về ẩn cư ba bốn chục năm Sao còn bảo là nhỏ tuổi Ngộ quả lão thiền sư cũng bật cười đáp Tấm thảm kịch tại thuần vu thế ra Trước đây 100 năm mà tuệ phạm mới hơn 100 tuổi Lão tăng bảo y còn nhỏ tuổi là vì lẽ đó Độc cô nhàn nồng tâm hỏi Việc thảm biến của nhà thuần vu thế gia trước đây là 100 năm phải chăng lão thiền sư cũng có tham dự vào. Ngộ quả lão thiền sư thở dài đáp. Chẳng những lão tăng tham dự mà còn là người lãnh tù chủ trương tập công thuần vu thế gia nữa. của Độc cô nhạn la lên một tiếng kinh ngạc rồi hỏi. Có thật thế không? Chàng vừa dứt lời, bỗng nghe bên ngoài có tiếng rú thê thảm vang lên khiến người nghe phải đinh tai nhức óc. Độc cô nhàn không khỏi giận mình, kinh hái tái mặt. Ngộ quả lão thiền sư vẫn bình tĩnh như thường. lão khé tuyên Phật hiểu rồi nói. Lòng trời tuy xa nhưng đảo trời không lầm. Độc cô nhàn nghi ngờ hỏi lại. lão thiền sư nói vậy nghĩa là sao? Ngộ quả lão thiền sư nhăn nhó cười nói. Tiếng hú vừa rồi ở miệng nhiên lê cư sĩ thốt ra chắc là y đã gặp nàn rồi. Độc cô nhàn trao mày hỏi. Nhân quả vụ này thế nào? Ngộ quả lão thiền sư trình trong đáp. nhân lê cư sĩ năm nay đã 143 tuổi nghĩa là ít hơn lão tăng 10 tuổi. Ngày trước y cũng là một trong những người vây đánh thuần vu thế gia, y tránh được hơn 100 năm mà một chiều sớm cũng không thoát. Độc cô thí chủ cứ coi lão tăng cũng đủ nên biết lấy đó để răn mình. Độc cô nhàn ruột rối như tơ vò. Nếu thuyết này quả đúng thì mình là dòng dõi thuần vu thế gia mà ngộ quả lão thiền sư ngồi trước mặt đây là một kẻ đại thù nhà mình. Nhưng chàng hận cho thân thế mình, hận xong thân rồi hận đến cả mọi người trong thuần vu thế gia. Mối thù hận đời trước không làm cho chàng bốc lửa hận lên được. Đồng thời chàng quan tâm đến cuộc chiến bên ngoài, nhiên lê cư sĩ mà chết thì đủ biết võ công của thuần vu đại phu nhân thừa sức để chống với bọn tuệ phạm đại sư mười mấy người. Tràng mong mỏi, chàng kỳ vọng Ngộ Quả lão thiền sư xuất quan viện trợ, nhưng chàng không muốn nói ra. Độc Cô nhàn ngẫm nghĩ một chút rồi cương quyết nói: "Việc trăm năm trước, Vãn Bối không muốn nghe nữa. Lão thiền sư không chịu bước chân vào chốn loạn ly thì ván Bối xin cáo biệt." Chàng nói xong chờ gót toan đi. Ngộ Quả lão thiền sư lắc đầu nhăn nhó cười nói: "Quay lại ná." Giọng nói của lão rất oai nghiêm khiến người nghe chẳng thể nào không theo được. Độc cô nhàn dừng bước quay lại nhưng chàng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng hỏi. lão thiền sư còn điều gì dạy bảo? Ngộ quả lão thiền sư nhăn nhó cười đáp. Thuần vu thế ra vì căm phẫn mà gây lọ ẩn, làm nhiều điều trái ngược dĩ nhiên không tồn tại lâu được. Vì ngày trước thuần vu thế ra gặp cảnh không tiền khoáng hậu nên mới có cuộc hỏa loạn ngày nay. Độc cô nhàn hơi giận mình hỏi. Việc trăm năm trước xảy ra mà những bàn giang hồ hiện nay theo nhau chịu chết đâu có phải là những người hành hung buổi đó Ngộ quả lão thiền sư nghiêm sắc mặt nói Độc cô thí chủ có tin thuyết kiếp sau không? Câu hỏi này khiến cho độc cô nhạn ngẩn người ra Chàng không muốn nói mình tin thuyết đó mà chẳng thể nói là không tin được Vì thuyết này bất cứ là ai cũng không có cách nào chứng thực Chàng ấp úng hồi lâu rồi hỏi lại Phải chăng lão thiền sư muốn nói mỗi người bị kiếp đàn ngày nay đều là con cháu của những kẻ đã vây đánh thuần vu thế gia ngày trước? Ngộ quả lão thiền sư cảm khái thở dài, buồn miệng đọc một hồi. Nhân là quả mà quả cũng là nhân, nhân với quả khó lòng phân biệt, kiếp này báo thù, kiếp sau lại báo thù. Mình làm nên tội đến con cháu phải chịu đựng, khuyên thí chủ chẳng nên hần dặn, sinh lão bệnh tử của con người đều có nguyên nhân. Nhà sư chưa dứt lời đột nhiên toàn thân run lên suýt nữa ngã ra, sắc mặt đang hồng hào bỗng biến thành lợt lạt. Độc cô nhàn kinh ngạc vội trầm giọng hỏi: "Lão thiền sư làm sao vậy?" Ngồ quả lão thiền sư chưa bội trả lời, nhưng lão hồi tỉnh lại ngay. Hồi lâu lão nhăn nhó cười nói: Buôn việc trên thế gian, nhân quả liên quan tới nhau, chẳng sai chút nào." Lão giơ tay chỉ ra ngoài nói tiếp: Theo thuyết này mà nói thì nhân trước quả sau hay quả sinh ra nhân cũng khó. Lão tăng khổ công tu luyện trăm năm tuy có tham ngộ được chút ít mà không tránh được thuyết nhân quả luân hồi. Ngộ quả lão thiền sư nói xong cảm khái thở dài, nhắm mắt yên lặng. Cuộc chiến bên ngoài thạch thất đương diễn biến kịch liệt nhưng từ lúc nhiên lê cư sĩ bật lên tiếng rú thê thảm rồi sau không thấy ai kêu la gì nữa, tựa hồ cuộc chiến lầm vào tình thế quân bình không phân thắng bại. Tứ bất hòa thường vẫn không ngừng thổi khúc hoàn lương dẫn, chắc bọn quần hùng nằm ngồi lăn lộn vẫn hôn mê chưa tỉnh mà chẳng biết gì. Độc cô nhàn trong lòng nóng nảy nhưng từ lúc ngộ quả lão thiền sư gọi chàng đứng lại, để thuyết một hồi về nhân quả, lão toàn nói những chuyện không có liên quan khẩn yếu gì đến hiện tại rồi nhắm mắt ngồi yên tựa hồ chẳng quan tâm gì đến vụ này. Chàng nhăn tít cặp lông mày muốn cất bước đi ra, nhưng chàng lại ngẩn ngừ rồi lại đứng yên nói. Láo Thiền Sư đã là người chủ trương vây đánh thuần vu thế ngày trước mà bây giờ cứ ngồi yên thì không hiểu nhân quả ra sao. Ngộ quả lão Thiền Sư lại dương mắt lên đáp. Lão Tăng sắp đói đền vụ này đây. Từ khi vào đây bế quan, mỗi tối từ canh 1 đến canh 2 là giờ đi tản bộ trong viện nhưng tối nay lão Tăng thủ tiêu việc này. Độc cô nhằn gật đầu hỏi. Phải rồi, ván bối quên chưa hỏi lão Thiền Sư vì lẽ gì. Ngộ quả lão thiền sư tuyên phận hiểu rồi đáp Vì lẽ gì ư, lão tăng phản lại cái lệ đó vào nhậm đính trước nhằm hưởng ứng về cái nhân trăm năm trước để tiền cho người tới đây hạ thủ Độc cô nhàn sừng sốt suýt nữa nhảy lên la hoảng Ván bối không hiểu ý nghĩa câu nói của lão thiền sư Nhưng lòng chàng cảm thấy kinh hái mà trong trực giác chàng đã đoán là có phát sinh gì rồi Ngộ quả lão thiền sư tùm tỉm cười hỏi Độc cô thí chủ trước khi phá quan vào đây chẳng nhẽ không thấy có người vừa bỏ đi ư Độc cô nhàn sừng sốt hỏi Ván bối quả thấy có một người ở đây vọt đi như tên bắn Nhưng không hiểu người đó là ai Ngộ quả lão thiền sư bình tĩnh đáp Đó là thuần vu thế gia lão phu nhân Trăm năm trước mù đã năn nghỉ lão tăng tha mạng Lão cảm khái thở dài rồi nói tiếp Vì lão tăng khi đó có lòng bất nhẫn tha mạng cho mù mới gieo nên ác nhân ngày nay. Độc cô nhàn lại hỏi. Giả tỷ ngày ấy lão thiền sư giết mù đi thì sao? Ngộ quả lão thiền sư run lên đáp. Nếu ngày ấy lão tăng giết mù thì nhất định bây giờ không còn có hỏa loạn thuần vô thế ra nữa. Nhưng e rằng vì vụ đó mà phát sinh hậu quả ghê gớm hơn trên chốn giang hồ. Độc cô nhàn thở dài hỏi. Thuần vu lão phu nhân đâu rồi? Mù đã bỏ đi. Mù đi đâu? Lên núi nhàn đáng. Độc cô nhàn lại hỏi. Mù nghe lời thành khẩn của lão thiền sư mời đến và đã tham ngộ thuyết nhân quả nên không tham dự vào cuộc tàn sát này phải không? Không phải. Vậy thì tại sao? Ngộ quả lão thiền sư ngắt lời. Mù đến đây là cốt để đâm lão tăng giữa cái nhục phải cầu khẩn ngày trước và cái thù cả nhà bị giết. Còn vụ này quần hùng tuy nhiều nhưng mù tự tin chỉ một người con dâu lớn cũng đủ làm mưa làm gió, muốn giết ai thì giết. Nhưng mù không ngờ tới. Đoàn lão cảm khái thở dài dừng lại không nói nữa. Độc cô nhàn trong lòng trăm mối nghi ngờ. Lúc trước chàng cũng có nhiều nghi vấn cần suy xét nhưng lúc này đầu óc chàng trống rỗng, bâng khuâng không biết nói gì nữa. Nên ngộ quả lão thiền sư tuy chưa nói hết hơi mà chàng cũng không hỏi nữa. Trong lúc chàng đang ngẩn ngừ nghĩ thì ngộ quả lão thiền sư vừa rơ tay ra trỏ vừa hỏi. Thí chủ có biết gì về thanh bảo kiếm treo trên vách kia không? Độc cô nhàn lạnh lùng đáp. Phải chăng trăm năm trước lão thiền sư đã dùng thanh kiếm đó để tàn sát bọn thuần vu thế ra. Ngộ quả lão thiền sư gạt đầu nói. Đúng thế, đó là thanh kiếm long Tuyền một vật trí bảo trấn sơn của thiếu lâm. Nhưng tổ sư đời trước phái này đã tặng cho lão làm của riêng. Nó theo lão tăng đã hơn trăm năm nay, bây giờ lão lại đem nó tặng cho thí chủ cho hợp với ý nghĩa tặng người tráng si. Độc cô nhàn mỉm cười hứng hờ đáp. Vô công thì không hưởng lộc, ván bối không thèm khát thanh kiếm đó. Ngộ quả lão thiền sư lắc đầu nói. Tiếp nhận hay không là quyền ở thí chủ, nhưng lão tăng có một việc muốn ủy thác, mong rằng thí chủ cho lão tăng biết. Độc cô nhàn đáp, nếu ván bối có thể làm được thì xin hết sức. Ngộ quả lão thiền sư nói. Phái thiếu lâm từ lão tăng trở xuống mỗi đời một kém đi, cảnh suy vi trông thấy rõ ràng mỗi ngày một đi vào cảnh đổ nát hoang tàn. Lão tăng yêu cầu thí chủ ngày sau hết sức giúp đỡ tệ phái, cho hương khói còn được lâu bền không đến nỗi bị mai một. Nhà sư già nói bằng một giọng cực kỳ trình trọng, tỏ ra lão rất quan tâm về việc này. Độc cô nhàn ngượng ngùng cười đáp Lão thiền sư nói câu này quá xa sự thật Trong phái thiếu lâm biết bao nhiêu là cao tăng đắc đảo Ngoài ra còn có hơn bảy chục chi nhánh phụ thuộc Tăng lứ quá nhiều như lá cây trong rừng Ván bối tuổi còn non nước lại không phải đệ tử nhà Phật Sao lão thiền sư lại đặt trọng trách này lên đầu ván bối được Ngộ quả lão thiền sư đáp Phái thiếu lâm tuy nhiều tăng chúng nhưng không có người đủ năng lực để giữ đại nghiệp Thí chủ tuy không phải đệ tử nhà phận nhưng có huấn lệnh của lão tăng trình đổi phái thiếu lâm, lão tăng tin rằng chẳng một ai dám kháng mệnh bất tuân. Nhà sư nói xong dơ tay lên không chụp xuống một cái. Một luồng lực đạo xoáy lại khiến cho thanh kiếm long tuyển đang treo trên vách rơi vào tay lão. Ngộ quả lão thiền sư cầm thanh trường kiếm trình trọng đưa ra nói Thanh kiếm này là phù lệnh tối cao của phái thiếu lâm. Thí chủ cầm kiếm này trong tay thì bất luận trưởng môn phái thiếu lâm hiện nay hoặc các trưởng lão, chẳng ai là không tuân theo mệnh lệnh của thí chủ. Độc cô nhàn lòng giả dối bời, nhưng chàng nhìn vẻ mặt trình trọng của ngộ quả lão thiền sư không thể nào cự tuyết được. Bất xác chàng đỡ lấy thanh kiếm thở dài nói. Dù vãn bối co ưng chịu vụ này nhưng e rằng sức mình không làm được như ý muốn và không hoàn thành được sứ mạng mà lão thiền sư đã hủy thác. Ngộ quả lão thiền sư nói. Tại sao vậy? Độc cô nhàn đáp, sinh mạng của vãn bối sắp kết thúc rồi, chỉ còn sống được hai ngày nữa mà thôi. Ngộ quả lão thiền sư tùm tỉm cười đảo mắt nhìn chàng một lượt rồi không hỏi nguyên nhân lão tin đây là sự thật liền bảo. Nếu quả thật có chuyện không may thì nhất thiết không nói làm chi. Bằng không lão tăng mong thí chủ ưng thuận lời ủy thác của lão tăng. Đột nhiên ngộ quả lão thiền sư bấp máy môi tựa hồ như muốn dùng phép truyền âm nhập mật như muốn nói gì. Độc cô nhàn rất đối nghi ngờ, chàng lặng lẽ hồi lâu mới nghe ngộ quả lão thiền sư nói tiếp. Lão Tăng tham luyện hơn 100 năm cũng học được đôi chút về những điều đàn ma để lại và những tuyệt ký cũng được mấy chiêu, vì lão Tăng sợ bọn đồ đệ không hiển, không dám truyền hết nay xin để tặng thí chủ, tuy nó không được cao minh như những điều mà thí chủ tự lãnh hồi, nhưng phóng tầm mắt nhìn ra ngoài chốn giang hồ, kể cả những môn tuyển học nhà thuần vu thế gia nó đều có thể miễn cưỡng đối phó được. Những khẩu quyết ta ghi vào vỏ kiếm tuy đơn giản mấy câu mà thực ra là môn học rất cao thâm của thiếu lâm, sáu bảy đời nay môn học ấy chỉ chuyển cho lão tăng mà thôi. Độc cô nhằn nhận cúng dở mà không nhận cúng dở, bất xác chàng đâm lúng cuống, đứng ngẩn người ra không nói gì. Ngộ quả lão thiền sư khẽ tuyên Phật hiệu rồi thở dài nói. Trốn được hơn trăm năm mà một ngày không thoát, luân quả nhân hồi vĩnh viễn không bao giờ hết. Độc cô nhàn nhăn tích cặp lông mày hỏi: "Lão thiền sư chỉ bàn về thuyết nhân quả mà chưa cho hay tại sao thuần vu lão phu nhân lại buông tha cho lão thiền sư?" Ngộ quả lão thiền sư nhăn nhó cười đáp: Mù có buông tha lão tăng đâu?" Độc cô nhàn ngạc nhiên hỏi: Mù không buông tha mà tại sao lão thiền sư?" Ngộ quả lão thiền sư ngắt lời: Giả sử Lão Tăng chiến đấu thì khó mà liệu trước được ai thắng ai bại, nhưng Lão Tăng bó tay chịu chết cho đúng kiếp số. Bỗng thần sắc của nhà sư bỗng biến thành lợt lạt, độc cô nhàn giật mình kinh hái lớn tiếng gọi. Lão thiền sư, Lão thiền sư. Ngộ quả Lão thiền sư thu hết sức tàn quang vào đôi mắt nhìn độc cô nhàn một lần nữa, miệng niệm câu. A, Di, Đà. Chư Phật chưa nói ra miệng, thì người Lão đã té lăn xuống đất. Độc cô nhàn kinh hái cúi xuống nhìn thì thấy trước ngực nhà sư bị thủng nam lỗ ra sau lưng nhưng không có một tia máu nào chảy ra. Độc cô nhàn trong lòng kinh hái không bút nào tả xiết, vì người đã bị những vết thương trí mạng này dù công lực có cao thâm đến đâu cũng phải ngã lăn ra mà chết. Vậy mà ngộ quả lão thiền sư vẫn ngồi nói chuyện với mình hồi lâu thì vụ này xưa nay chưa từng thấy. Độc cô quái khách DUN 25, 2021 11 tối Độc cô nhàn vội mở vỏ kiếm ra coi, thì quả nhiên bên trong có một mảnh lụa. Trên mảnh lụa ghi những khẩu quyết về 5 chiêu tuyệt ký. Tất cả đổ vài trăm chữ. Chàng coi thật mau những chữ viết trên mảnh lụa, ghi nhớ từng chữ như in vào trong óc. Sau đó chàng vò nát ra châm vào lửa đốt thành than. Độc cô nhàn nhìn đống cho tàn, thân thời nhắc lại hai chữ. Nhân quả, nhân quả. Độc cô nhàn trong lòng bối rối như mỡ bỏng bong, chàng nhớ lại lý bang chúa cái bang ngộ hải bất xác sở đến tấm cửu bổng đồng bài để trong bọc. Đó là một tín phù tối cao của cái bang, chàng có trách nhiệm phải phục hưng phái này và có trách nhiệm lập bang chúa cho họ. Bây giờ trong tay chàng lại có thanh kiếm long Tuyền là một tín phù tối cao của phái thiếu lâm thì chàng cũng có trách nhiệm chấn hưng phái đó. Độc cô nhàn nghĩ về thân mình. Tay thiết thủ tú di si Uông Công Lăng chưa chết thật và kể về tình máu mủ của lão còn là nhị bá phụ của chàng, nhưng chàng lại là đệ nhị đại truyền nhân của phái thiết huyết. Chàng không thể để cho Uông Công Lăng phải khổ tâm để môn phái tiêu diệt. Ngoài ra còn thiên nam độc thánh đoàn vân trình, rồi xong thân chàng, em gái chàng lâm nguyệt thu, biết bao việc làm cho chàng sao xuyến không yên. Đương nhiên độc cô nhàn còn đau khổ về nỗi chỉ sống được ba ngày nữa. Lúc này chàng như say sưa như điên khùng đứng ngơ ngẩn xuất thần Không hiểu độc cô nhàn đã đứng bao lâu, đột nhiên có tiếng khóc làm chàng tỉnh lại Chàng nhìn ra gian ngoài thấy tuệ phàm thiền sư dẫn đầu Phía sau một đám đen xì toàn là đệ tử phái thiếu lâm đang quỷ mọp dưới đất Tuệ Phạm thiền sư nước mắt đầm đìa vừa dập đầu xuống tầng đất vừa kêu khóc Ân sư, ân sư, đệ tử xin chờ sau cuộc đại điển mai tám cho ân sư rồi Sẽ theo ân sư xuống tuyển đài Vinh viễn phùng sự từ nhan Độc cô nhàn thấy vạn áo bào Của tuệ phạm thiền sư có mấy chỗ Rách nát và hơi thở hồng hồng Hiển nhiên một là láo bị thương quá độ, Hay là vì vừa trải qua Một trận ác đấu sức cùng lực kiệt Độc cô nhàn từ lúc ngộ Quả thiền sư chết rồi Chàng ngẩn ngơ như ngây như giải Không để ý đến tình hình cuộc chiến đấu Bên ngoài thạch thất nữa Nên hai bên được thua ra sao Chàng cũng không hay tình hình thuần vu đại phu nhân thế nào, quần hùng bị giết chết hay rút lui, hay đắc thắng về hết rồi, chẳng không sao đoán được. Tứ bất hòa thượng đã ngừng tiếng sáo, bọn đệ tử phái thiếu lâm quỳ ở trong nhà, ngoài tuệ phàm thiền sư, còn lại những người lúc trước bị âm công kiềm chế. Di thể của ngộ quả thiền sư do hai tên đệ tử thiếu lâm đỡ dậy, ngoài cặp mắt nhắm nghiền, nét mặt vẫn y nguyên như lúc còn sống và tựa hồ ở trong trạng thái nhập định. Lát sau, tuệ phàm thiền sư đứng dậy trước, nhà sư quay mình lại quỳ xuống trước mặt Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn giật mình kinh hái, chàng vừa nâng đỡ tuệ phàm thiền sư đứng lên vừa úng hỏi. "Lão thiền sư làm gì thế này? Tại hạ đâu dám nhận lễ của lão thiền sư?" Tuệ phàm thiền sư đứng dậy đáp, "Lão tăng quỳ đây không phải quỳ lạy thí chủ mà là quỳ trước thanh kiếm Long Tuyển." Thanh kiếm này không những là báu vật ở luôn bên mình tiên sư mà còn là phù lệnh duy nhất tối cao vô thượng của phái thiếu lâm. Độc cô nhàn lúc bấy giờ mới nhớ ra là mình vẫn mang thanh kiếm long tuyển. Chàng vội dâng thanh kiếm long tuyển cho Tuệ Phàm nói. Vật này đã trọng yếu như vậy, xin lão thiền sư thu lấy. Đồng thời trong lòng chàng rất lấy làm khó nghi, không biết nên giải thích thế nào về cái chết của ngộ quả thiền sư. Tuệ Phàm thiền sư xua tay lia lia nói. Không, không, sự việc vừa rồi tiên sư đã dùng phép truyền âm nhập mật rắn dò lão tăng rồi Độc cô nhàn tựa hồ đã quan tâm được một phần, chàng hỏi lại Vậy ra lão thiền sư đã biết cả rồi ư Tuệ phạm thiền sư chỉnh trọng gật đầu đáp Chẳng những thế cuộc hưng phế tổn vong của phái thiếu lâm ở trong tay thí chủ Mà cả cuộc cải cách giáo huấn đều do thí chủ an bài Độc cô nhàn nhăn nhó cười nói Những cái đó tuy là di ngôn của ngộ quả thiền sư lúc lâm chung Nhưng tài hạ đảm đương thế nào được Tuệ phàm thiền sư đỡ lời Thí chủ bất tất phải khiêm tốn Thanh bảo kiếm này của phái thiêu lâm có một địa vị tôn sùng bất khả xâm phạm Toàn thể đệ tử bản phái bất luận cao thấp nhất luật do thí chủ định đoạt Dù đánh dù giết cũng không một ai dám ca thán Lão tiên sư đã vì thác trọng nhiệm này cho thí chủ là người đã nghĩ kỹ Lão Tăng lập tức thông chi cho trưởng môn hiền thời của bản phái truyền đi cho các nơi của phái thiếu lâm cho họ biết mà tuân lệnh. Tuệ Phạm quay sang quát bọn đệ tử. Sao các ngươi không quỳ xuống làm lễ bái kiến độc cô hiệp sĩ đi? Mười mấy tên đệ tử phái thiếu lâm đều là những nhân vật có danh vọng nghe Tuệ Phạm Thiền Sư hô, bội kính cẩn giả một tiếng, nhưng không một ai di động. Tuệ Phạm Thiền Sư niệm Phật hiệu rồi hỏi. Các người chưa nghe thấy Lão Tăng nói gì hay sao? Một người trong bọn ấp uống hỏi lại Độc cô hiệp sĩ phải chăng Tuệ phàm thiền sư nghiêm nét mặt ngắt lời Độc cô thí chủ tức là độc cô nhạn Bao nhiêu đệ tử phái thiếu lâm ở trong nội thất đều bật lên tiếng la hoảng của Độc cô nhạn mỉm cười thò tay lên tháo tấm mặt nạ ra để lộ chân tướng Tăng nhân phái thiếu lâm đồng thanh la lên Độc cô nhạn thủ đoạn độc ác, bản tính tàn nhẫn Trên núi Nhật Nguyệt Y đã hạ sát 93 tay cao thủ các môn phái. Trong núi Bắc Mang Y lại đánh tan sát tính từ Sư Thái. Hai tay Y đẫm máu tanh hôi mà sao ân Sư lại trao thanh bảo kiếm long tuyển cho Y. Người phát ngôn đây chính là Tuệ Tâm Thiền Sư, trưởng môn phái thiếu lâm hiện nay. Tuệ Phạm Thiền Sư biến sắc nói Ta đem địa vị trưởng môn ủy thác cho người là mong phát huy được oai phái thiếu lâm để bản phái có một căn bản vững vàng, không bao giờ bị lung lay. Nhưng người không biết phải trái, không phân biệt được Tuệ Phạm Thiền Sư trầm ròng nói tiếp Độc cô Đại Hiệp là người đã được tiên sư ủy thác lúc lâm chung Chính ta đây còn phải vâng lệnh Đại Hiệp Chẳng nhẽ các ngươi dám kháng cử di mệnh của tổ sư hay sao Bao nhiêu đệ tử phái Thiếu Lâm đều quỳ phục xuống đất dập đầu nói Đệ tử không dám Thiếu Lâm trưởng môn là thiên tâm thiền sư sợ quá nằm phục xuống không dám nói gì Tuệ phạm thiền sư lại lớn tiếng quát. Ngươi không mau mau thỉnh tội cùng độc cô hiệp sĩ còn chờ gì nữa. Thiên tâm thiền sư đứng đầu liền cùng quần đệ tử phục xuống lầy trước mặt độc cô nhạn. Độc cô nhạn trong lòng vốn khiêm cung, nhưng với bọn thiên tâm thiền sư có ý bướng bình rồi sau mới ra chiều kính sợ, sợ chàng không khỏi có chút bất mãn. Chàng nghiếm nhiên để cho họ lầy rồi lạnh lùng nói. Mời chư vị pháp tăng đứng dậy. Thiên tâm đài sư mặt đỏ bừng lên Y chăm chú nhìn độc cô nhàn rồi chắp tay nói lão tăng mê muội có chỗ thất thố Mong độc cô hiệp sĩ bao dung Độc cô nhàn lộ vẻ gì khác lạ, chàng nói Tài hạ vốn không đủ tư cách can thiệp vào việc của quý phái Nhưng một là vì cảm lòng chi ngộ của tuệ phạm thiền sư Hay là chịu lời ủy thác của ngộ quả thiền sư Tài hạ muốn từ chối mà không thể được Chàng từ từ đeo thanh kiếm long tuyển lên lưng rồi chỉnh trọng nói Tài hạ không dám phủ lời trọng thác của ngộ quả lão thiền sư. Vậy từ nay tài hạ bất đắc gì phải dùng thanh kiếm long Tuyền mà tham dự vào bất luận việc trong hay việc ngoài của thiếu lâm. Thiên tâm đại sư giả mấy tiếng rồi nói. Xin độc cô hiệp sĩ tùy tiện sai khiến, bất luận việc gì lão tăng cũng xin tuân mệnh. Độc cô nhàn vẫn lành lùng nói. Phái thiếu lâm trước đây được coi là núi Thái Sơn, là sao bắt đầu trong võ lâm. Vậy mà mấy năm nay đồng hành với các phái trong giang hồ luôn luôn thất bại, mất hết thể diện. Thiên tâm đại sư bén lẽ nói. Nó đều là lỗi tài lão tăng không biết đường lãnh đạo. Độc cô nhàn chăm chú nhìn tuệ phàm thiền sư trầm dòng hỏi. tại hà cầm thanh kiếm này trong tay mà muốn phế bỏ chức trưởng môn của thiên tâm đại sư có được chăng? Tuệ phàm thiền sư vội cúi đầu chấp tay đáp. Thanh Long tuyển bảo kiếm của tiên sư muốn chém ai thì người đó cũng không dám bất tuân. Độc cô nhằn tùm tỉm cười, đột nhiên chàng trầm gióng quát. Thiên tâm trưởng môn làm mất oai quyền của phái thiếu lâm phụ lòng các vị tổ sư truyền đời của bản phái, vậy phải phế chuất chức trưởng môn. Thiên tâm đại sư bội vàng quỳ xuống ấp úng đáp. lão tăng cam lòng lãnh tội. Đồng thời lão thò tay vào trong bọc lấy ra chiếc hộp bọc lụa vàng trong đặt ngọc ấn hai tay đưa lên nói tiếp. Đây là ngọc tỷ của trưởng môn, xin kính cẩn dâng lên độc cô hiệp sĩ thu nạp. Độc cô nhàn không đón lấy ngọc ấn, chàng đảo mắt nhìn đệ tử phái thiếu lâm một lượt rồi cất tiếng gọi. Thiên đảo đại sư, thiên đảo đại sư bồi phủ phục xuống đáp. Có láo tăng đây. Độc cô nhàn gióng giặc tuyên bố. trưởng môn đại vị của phái thiếu lâm nay tạm thời hủy lạo cho đại sư tiếp nhận. Chờ võ lâm bình đình tạo thanh yêu khí, về chùa thiếu lâm cử hành đại điển truyền chức. Thiên đạo đại sư gặp chuyện bất ngờ, nhưng không dám chối từ liền đón lấy ngọc ấn trong tay thiên tâm rồi nói. Lão tăng bất tài e không đương nổi đại nhiệm. Đại sư nói xong phục lấy độc cô nhản trước, đoàn lấy tuệ phạm thiền sư rồi đứng sang một bên. Tuệ phạm thiền sư niệm Phật hiệu rồi nói. Thí chủ xử sự, sự thông minh và quyết đoán mau lẻ lão tăng kính phục vô cùng. Tuệ Phạm ngừng một lát rồi nói tiếp. Hiện giờ quần hùng còn đang ở trong tiểu viện, hoặc giả có chỗ hiểu lầm độc cô thí chủ. Vậy xin thí chủ hãy đeo mặt nạ vào hay hơn. Bây giờ độc cô nhạn mới nhớ ra cuộc ác chiến giữa thuần vu đại phu nhân với bọn Tuệ Phạm Thiền Sư. Chàng vội hỏi. Câu chuyện bên ngoài thế nào? Tuệ Phạm Thiền Sư cảm khái thở dài đáp. Người đó quả là thuần vu đại phu nhân, thần công tà môn của mũ cao thâm khôn lường. Nhìn lê cư sĩ chẳng may bị thiệt mạng cả lão tăng cũng bị trọng thương Độc cô nhàn lại hỏi Mù đâu rồi? Tuệ Phạm lắc đầu đáp Bọn lão tăng mười mấy người vây đánh Mù không thể xính cường được Nhưng trước khi mù sắp bị bắt Thì bọn lão tăng để mù lọt lưới trốn đi Mù trốn rồi ư Độc cô nhàn thở dài nói tiếp Để mù trốn thoát là một mối lo về sau Tài hạ e rằng bọn thuần vu thế ra lại một phen kéo cả nhà đến, khi ấy Tuệ Phạm Thiền Sư gượng cười ngắt lời Đó là điều bất đắc gì không có biện pháp nào khác Ngụ yêu Phù kia võ công thiệt đã đến một trình độ phi thường ra ngoài ý nghĩ của mọi người Bọn lão tăng chỉ có một mình nhiên lê cư sĩ ủng mạng Đây là một điều đại hành trong những điều bất hạnh Nhà sư ngừng lại một chút rồi nói tiếp Chính nghĩa môn chủ và 15 người tùy tùng đều bị bắt hết Độc cô nhàn buông tiếng thở dài hỏi Tại đây có chỗ nào an toàn không? Tuệ Phạm Thiền Sư ngơ ngác đáp Giới chỉ luyện của bản tự là một gian thạch thất dưới đất không hiểu Độc cô nhàn vội ngắt lời Đã vậy thì đem bao nhiêu người bị bắt giam cả vào trong giới chỉ viện Và phải phái những tay cao thủ phòng giữ nghiêm ngặt Tuệ Phạm Thiền Sư nói Lão Tăng xin tuân rủ Đoạn lão quay sang quát thiên đạo đại sư Độc cô hiệp sĩ đã truyền việc sao ngươi không thi hành Độc cô nhàn nhíu cặp mày nói Khoan đã Thiên đạo đại sư vội dừng bước khoanh tay hỏi Độc cô hiệp sĩ còn điều chi truyền dạy Độc cô nhàn trầm giọng nói Bao nhiêu người bị bắt bất luận nam nữ Nhất định phải điểm huyệt và dùng dây gân bò trói lại để khỏi xảy chuyện bất ngờ Còn vì chính nghĩa môn chủ Chàng nói tới đây ngừng lại Chán nổi gân xanh Chàng nghiến răng ken két tỏ ra Phẫn nộ đến cực điểm Hồi lâu chàng mới quay lại căn rằn thiên đạo đại sư Chặt hết chân tay hắn đi Nhưng đừng để hắn chết Thiên đạo đại sư sừng sốt Nhưng không dám hỏi lại Đáp ngay Lão tăng xin tuân mệnh Đại sư nói rồi lựa lấy bốn vị cao tăng Phái thiếu lâm nghiêm chỉnh đi ra Thế là cuộc đại hội bí mật võ lâm do Tuệ Phạm Thiền Sư chủ trương mà trên thực tế là do Độc Cô Nhàn cầm đầu thao túng. Tuệ Phạm Thiền Sư từ từ tiến lại hỏi. Kế hoạch bữa nay lão Tăng chưa hiểu Độc Cô Hiệp Sĩ dùng biện pháp nào để đối phó với thuần vu thế gia. Độc Cô Nhàn ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Dù sao mặc lòng, Tài Hạ vẫn ở khách vị, lão Thiền Sư phải chủ trương định đoạt. Tuệ Phạm Thiền Sư vội nói. Lão Tăng tuy được quần hùng võ lâm đề cử chủ trương đại hội, nhưng độc cô hiệp sĩ đã nắm giữ long tuyển bảo kiếm của tiên sư, đồng thời Lão Tăng đã được tiên sư di mệnh khi nào dám vượt bậc. Nhất thiết chuyện gì Lão Tăng cũng phải chờ mệnh lệnh của hiệp sĩ. Độc cô nhàn từ chối không được nành miến cưỡng đáp. Nếu vậy thì tài hạ cũng phải gắn gượng mà làm, bọn thuần vu thế gia người nào cũng võ nghệ cao cường. Bên ta nhiều người mà phức tạp, đối với quần hùng võ công suốt kém. Tuệ phàm tiên sư nhíu cặp lông mày hỏi: Theo ý của Độc Cô hiệp sĩ thì nên thế nào? Độc Cô nhàn ngậm ngừng hỏi lại: Liều giải tán phần lớn đi có được không? Tuệ phàm Thiền sư ra chiều khó nghĩ đáp. Quần hùng đều có ý xả thân cứu thế mà đến đây, bây giờ bảo họ rút lui, thiệt khó nói quá. Độc Cô nhàn biết rằng trong đám quần hùng này tuy rất ít người có thể chống chọi được với thuần vu thế gia, Nhưng ai cũng coi trọng danh dự hơn cả tính mạng mà bảo họ rút lui thì không phải là việc dễ. Chàng trầm ngâm một chút rồi hỏi. Đã không có cách nào giải tán quần hùng thì mời họ vào hết khách xá khoản đái để chuẩn bị cuộc chiến đấu ngày mai, điều thứ hai là. Chàng đảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp. Bao nhiêu người ở các đồn canh đều rút về hết? Rút về hết ư? Tuệ Phạm Thiền Sư ngơ ngác hỏi tiếp. Nếu bọn thuần vu thế ra lại đến lần thứ hai mà chúng ta làm như vậy há chẳng là triệt bỏ tấm bình phong. Độc cô nhàn cho mày đáp. Những người ngoài đồn canh bất quá là để đưa tin cấp báo, chúng ta chuẩn bị kháng chiến suốt đêm thì còn đặt chạm canh làm chi. Cử động này cốt đẻ giảm bớt những người bị thương bên ngoài. Ta nên biết thuần vu đại phu nhân đến đây lần đầu còn mượn tiếng chính nghĩa bôn nên họ chưa ra tay tàn sát. Nhưng lần thứ hai họ đến tất nhiên ra mặt và sẽ xảy ra cuộc đổ máu rùng rợn. Tuệ Phạm Thiền Sư niệm Phật hiệu rồi nói Độc cô hiệp sĩ thật là thông minh, lão tăng xin tuân mệnh. Độc cô nhàn thở dài nói Bây giờ trời sắp sáng rồi, dù bọn người thuần vu thế gia có đến gần đây cũng không vào ngay. Theo sự nhận xét của Tài Hạ thì đêm mai cực kỳ nghiêm trọng. Tuệ Phạm Thiền Sư lại chắp tay nói tiếp Những sự liệu tính của độc cô hiệp sĩ rất đúng. Lão Tăng nhất nhất tuân hành. Nhà sư ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Bây giờ Lão Tăng hãy liệu lý việc an tám di thể cho tiên sư trước đã. Xin độc cô thí chủ vào bạch thạch thiền viện ở phía trước an nghỉ. Bạch Hạch thiền viện là một nơi thắng địa để tiếp đái các quý khách đến chùa Linh Thạch. Nơi đây phong cảnh êm ưu tịch mịch, ai đã vào đây thì chỉ trong khoảnh khắc là quên hết mọi sự phiền não, tâm thần trở lại an nhàn. Độc cô nhàn không rảnh để quan sát nhiều, chàng vào phòng chính trong bạch thạch thiền viện ngồi điều tức dưỡng thần một lúc rồi vận thần công nội lực để tham luyện năm chiêu tuyệt học của phái thiếu lâm. Chàng là người thông minh tuyệt thế, từng nghiên cứu võ học, dù chiêu nào khó khăn đến đâu, cũng chỉ dùng tâm một lúc là thành thục ngay. Nhưng năm chiêu thức này chàng nghiên cứu vất vả hơn từ trước tới nay, vì nói thần kỳ ảo diệu vô cùng. Độc cô nhàn không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu. Chàng để hết tâm trí vào việc nghiên cứu võ công, quên ăn quên ngủ. Sao chàng học được không còn sai mấy? Chàng nhớ tới ngộ quả lão thiền sư đã đem hết tâm trí tham luyện thần công nhà Phật Thu cả vào năm tuyệt chiêu này mà chàng mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi một ngày trời đã học được, nghĩ tới đây trong lòng không khỏi mừng thầm. Nhưng một hình ảnh khủng khiếp khác lại ám ảnh chàng. Vì thời gian cứ đi vun vút, hiện tại chàng chỉ còn sống được hơn một ngày nữa. Bữa trước vì chàng bị những mối đau thương kích thích quá độ nên không còn ý thức cầu sinh Rồi chàng bị trúng hắc phúc cổ của thiên nam độc thánh đoàn văn trình, chàng cũng muốn chết cho được giải thoát Nhưng hiện nay bất xác chàng sinh lòng hối hận, chàng cho là vô luận thế nào, thì sống vẫn hơn là chết Sức sống càng mạnh thì võ công càng thâm hậu để mà hoàn thành bao nhiêu công việc mà mình muốn hoàn thành Bất thình lình chàng nghe có tiếng người gọi Độc cô nhạn, người đã tỉnh chưa? Độc cô nhàn hơi giận mình, chàng vội quay đầu nhìn thì ra là tứ bất hòa thượng. Trong tay lão cầm hồ rượu đang rót uống một mình, trên bàn trước mặt lão có bầy canh rau, nhưng lão chưa đông đến. Tứ bất hòa thượng thấy độc cô nhàn tỉnh táo lại rồi liền đứng lên nói. Trong chùa này tệ quá, khiến cho bản hòa thượng nhạt miệng chua cả răng. Độc cô nhàn hắng dòng một tiếng rồi hỏi. Giá hòa thượng, lão cũng ở trong này ư... Tứ bất hòa thường nghe răng cười đáp Một ngày và nửa đêm bản hòa thường chưa rời khỏi nơi đây nửa bước Độc cô nhàn rủi mắt hỏi Bây giờ là mấy giờ rồi? Tứ bất hòa thường đáp Mới bắt đầu canh một Bắt đầu canh một ư Độc cô nhàn nhảy lên hỏi Chẳng lẽ Tài Hà đã ngủ một ngày một đêm rồi ư Nếu bản hòa thường không khua ngươi tỉnh lại Thì e rằng ngươi cứ thế này rồi chết luôn Độc cô nhàn trợn mắt lên hỏi Giá hòa thượng mỗi lúc một lớn mật lão không sợ tải hạ lôi xuống âm phủ một thể ư Tứ bất hòa thượng bây giờ mới nhớ ra câu hỏi của mình đùng vào chỗ đau thương ngấm ngầm của độc cô nhàn Nếu hơn một ngày nữa mà chàng không giải trừ được hắc phúc cổ trong người thì dĩ nhiên là chàng chỉ có đường chết Lão vội đổi giọng Bản hòa thượng quên chưa kính mừng các hạ Bây giờ các hạ đã trở thành thái thượng hoàng của phái thiếu lâm Thanh thế mỗi ngày một lớn Giữa lúc hai người đang nói chuyện bỗng nghe có tiếng bước chân lật đật đi tới trước cửa rồi có người khẽ hỏi tứ bất hòa thượng Độc cô hiệp sĩ tỉnh lại rồi ư Tứ bất hòa thượng vội mở cửa ra đáp Mời lão thiền sư vào Nguyên người mới đến này chính là tuệ phạm thiền sư Độc cô nhàn có ý lo sợ Chàng hàn huyên vài câu rồi hỏi Đêm đến rồi, bên ngoài có tin tức gì không? Tuệ Phạm Thiền Sư lắc đầu đáp Lão Tăng Tuân theo lời dặn của độc cô hiệp sĩ bao nhiêu đồn canh vòng ngoài triệt thoái về hết Trong chùa chỗ nào cũng tắt đèn lửa để chờ sự điều động của độc cô hiệp sĩ Độc cô nhàn khẽ nói Chứ mười mấy vị đã ứng chiến đêm qua còn ngoài ra hay hơn hết là an trí họ ở khách quán Chớ nên khinh suốt vòng đồng để tránh khỏi một cuộc huyết kiếp Tuệ Phạm Thiền Sư gật đầu nói Lão Tăng đã biết rồi Nhưng bọn quần hùng mình mời họ tới đây Không thể cầm từ được Giả tỉ lúc có việc mà họ nhất định đòi ra mặt Thì lão tăng không có biện pháp nào ngăn cản Độc cô quái khách Jun 25, 2021 11h55 tối Độc cô nhàn trầm ngâm một lúc rồi nói Mưu sự là ở người Nhưng việc thành bài ở lòng trời Bây giờ chúng ta đi thôi Tuệ Phạm Thiền Sư nói Độc cô hiệp sĩ chưa dùng qua chút cơm chay. Độc cô nhàn gạt đi. Không cần. Chàng vừa nói vừa băng mình nhảy ra khỏi nhà khách xá chạy ra phía đại hùng bảo điện. Trong đại hùng bảo điện chuông trống im lìm, đèn lửa tắt hết. Đầu đây một màu tối đen như mực. Trước đại điện đặt mười mấy cái bộ đoàn lớn. Bọn thân công thường mười mấy lão già ngồi thành hàng chữ nhất thấy độc cô nhàn tới nơi vẫn không di động, chỉ khẽ gật đầu chào. Nguyên độc cô nhàn vẫn giả làm lâm thiên lôi xuất hiện. Bọn thân công thường mười mấy lão này đều đứng vào hàng cao thủ bậc nhất võ lâm hiện nay. Lão nào cũng tự cho mình là bản lĩnh cao siêu, nên đối với lâm thiên lôi không khỏi có ý ghen tức. Ba chiếc bồ đoàn chính giữa còn bỏ trống, hiện nhiên dành cho ba vị là tuệ Phạm thiền sư, độc cô nhàn và tứ bất hòa thượng. Độc cô nhàn vẫn điềm nhiên chàng không để ý gì đến vẻ mặt lãnh đàm của thân công thường, nghiếm nhiên ngồi vào ghế giữa. Tuệ Phạm Thiền Sư tới nơi, đối với những người ngồi đó đều là bàn hiểu thâm giao, nhà sư không cần khách sáo, cũng lặng lặng ngồi vào. Người làm cho mười mấy lão khó chịu nhất chính là Tứ Bất Hòa Thượng. Trong con mắt họ, nhà sư nà không có tư cách đồng tỏa. Nhưng đây là cuộc an bài của Tuệ Phạm Thiền Sư, mọi người tuy có ý bất mãn mà không nói ra miệng chỉ đưa con mắt khinh bỉ nhìn Tứ Bất Hòa Thượng. Tứ Bất Hòa Thượng cứ điềm nhiên đặt đít xuống ngồi ra chiều đắc ý. Đồng thời lão móc cây thiết địch trong người ra mân mê Mọi người ngồi xuống để chờ địch tới Đầu chuyển sao rời, đêm đã sang canh hai Linh Thạch từ tự tửa hồ một ngôi chùa hoang phế không người Bao phủ một bầu không khí tịch mịch cô quanh Tưởng chừng rớt kim cũng nghe Thi thoảng mới có tiếng côn trùng kêu loàn lên phủ với tiếng gió thu hưu hắt Tuệ Phàm Thiền Sư lẳng lắng đưa mắt nhìn độc cô nhán Dùng phép truyền âm nhập mật hỏi Độc cô hiệp sĩ liệu bọn họ có tới không? Độc cô nhàn thở vào một cái rồi cũng dùng phép truyền âm nhập mật đáp lại. Bất luận việc gì cũng có hai mặt, tài Hà khó mà biết trước được, nhưng hiện giờ ngoài cách ngồi xuông chờ đợi, không còn biện pháp nào khác. Tuệ Phạm Thiền Sư khẽ niệm Phật Hiểu rồi nói, Theo chỗ kinh nghiệm núi địch đêm qua Lão Tăng đã nhận định thì nếu bọn thuần vu thế ra kéo cả nhà tới đây, thực lực của chúng ta e rằng, e rằng, Tuy lão không nói rõ e ngại thế nào, nhưng ý kiến đã rõ rồi. Lão sợ những người bên mình đều không phải là địch thủ của đối phương và hết thầy sẽ bị hạ về tay bên địch. Đầu óc độc cô nhàn cũng trầm trọng không kém. Theo chỗ chàng biết thì thuần vu lão phu nhân chẳng cần thân hành tới đây mà chỉ cần hai ba người trong năm vì phu nhân, hiểm hỏa cũng không biết đâu mà lường. Nhưng chàng không dám nói ra. Vì hiện giờ chàng đã nhận lời di chúc của ngộ quả thiền sư và trên thực tế chàng đã nắm địa vị lãnh đạo quần hùng thì không có lý do gì tuyên bố những lời khiếp nhược chủ bại. Chàng liền thẳng nhiên cười đáp. Thắng bại là việc thường của nhà binh, hiện tại khó bề đoán trước được. Tội phạm thiền sư hỏi luôn mấy lần vẫn không thu lượm được kết quả nào nhà sư đành nhắm mắt ngồi yên vận công điều tức. Trong bọn này chỉ có tứ bất hòa thượng là ra chiều không ngồi yên được. Dường như từ ngày lão xuất ra chưa từng ngồi bồ đoàn bao giờ, lão cảm thấy bức sức khó chịu, thỉnh thoảng lão lại nhấp nhổ mông lên hay gái đầu gái tai, cặp mắt lão liên nhìn tả ngõ hiếu. Lão vừa ra vẻ đắc ý vừa ra vẻ khủng khiếp phi thường. Độc cô nhàn thừa cơ hội ngồi xếp bằng ôn luyện năm tuyệt chiêu của ngộ quả thiền sư truyền cho, chàng đã cùng nhì phu nhân mấy lần xung đột tỷ đấu và chàng biết nếu chỉ vào sở học của mình thì nhất quyết không định lại bọn họ. Chàng chỉ có mối hy vọng duy nhất là trông vào tuyệt chiêu vừa học xong. Đột nhiên chàng xúc động mãnh liệt, lập tức ngưng thần lắng tai nghe ngóng. Tuệ Phạm Thiền Sư nhíu cặp lông mày nói. Độc cô Đại Hiệp đã phát sát ra điều gì chăng? Ngoài ba giảm đang có người chạy về phái linh thạch từ này. Ngoài ba giảm, Tuệ Phạm Thiền Sư kinh ngạc nói tiếp. thì lực và thính lực của độc cô Đại Hiệp xa tới ba giảm kia ư. Độc cô nhàn mỉm cười không trả lời vào câu hỏi chàng nói Chưa có chuyện gì gấp rút, chỉ có một người tới Chắc bọn thuần vu thế ra chưa rời khỏi núi nhàn đáng Chắc thuần vu đại phu nhân sau khi điều dưỡng phục hồi công lực một mình trở lại đây Tuệ Phạm Thiền Sư vẻ mặt băn khoăn lo lắng hỏi Nếu bọn họ chia ra từng toán mà tới hoặc người này chính là thuần vu đại phu nhân thì sao Độc cô nhàn sừng sốt đáp Nước chảy thì lấy nước lấp quân đến thì lấy tướng ngăn. Chúng ta chỉ còn cách quyết đấu với họ một phen. Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Người này thân pháp siêu quần, hiện giờ họ chỉ cách đây không đầy một giảm. Lão thiền sư mời các hiệp sĩ chuẩn bị. May là sau người này chưa có dấu vết bọn khác, hay hơn hết là chúng ta dùng phương pháp xét nổ không kịp bưng tai, kiềm chế ngay người đến trước này đã, rồi sẽ tìm cách chống chọi bọn đến sau. Lúc này mười mấy vị tải trường đã phát xuất ra tiếng động, liền đồng thời đứng dậy chia ra bốn phía ẩn vào chỗ kín. Lát sau một tiếng hú dài vang lên, một bóng người vọt tới như sao xa lao mình vào trước đại hùng đại điện. Hà lạc điếu tẩu gầm lên một tiếng chạy ra trước quát hỏi. Loài yêu nghiệt lớn mật, đã ra đi sao còn dám trở lại. Láo dùng cánh tay dơ trường toan nhằm đầu đối phương đánh tới. Nguyên trong lúc khẩn trương. Lão yên chí người tới đây là thuần vu đại phu nhân trở lại nên đình hạ thủ đánh một chiêu để quyết thắng. Người kia sừng sốt quát lên một tiếp quái gở Ai dám đánh lén lão phu? Hà lạc biếu tẩu vung song trường lên nửa chừng vội dừng lại rồi thu về. Lão ra chiều hứng khởi la lên. Đoàn vân trình, té ra là lão. Người mới tới là thiên nam độc thánh đoàn vân trình. Tứ bất hòa thường đứng trong góc chân tay nhủn ra. Đầu nhức mắt hoa, trái tim đập thình thịch. Suýt nữa lão ngất đi, lão dơ bàn tay vô lực lên vỗ cái đầu trọc miệng la thầm. Ôi mẹ ơi, phen này chắc mình phải chết." Rồi lão chuồn vào bùi hoa quế lăn mình vào trong. Tuệ Phạm Thiền sư cũng quen biết Đoàn Vân Trình, lão kéo tay độc cô nhạn nói. "Lão tăng phải mở vía một phen háo huyền, sợ đến toát mồ hôi. Không ngờ lại gặp một tay viền trợ." Lão vừa nói vừa chạy ra. Đoàn vân trình vừa trông thấy tuệ Phạm thiền sư vội vàng thi lễ kính cẩn lên tiếng gọi. Lão thiền sư, đã lâu nay không được hồi diện. Đứng trước tuệ Phạm thiền sư, đoàn vân trình tự đặt mình vào hàng vãn bối. Tuệ phàm thiền sư đã 101 tuổi, còn đoàn vân trình mới ngoài 50. Độc cô nhàn trong lòng rất lấy làm khó nghĩ, chàng không quyết định được nên ra hồi kiến với lão hay đừng hỏi gì đến. Chàng chỉ sợ Đoàn Vân Trình biết rõ chân tướng thì thật khó coi. Giữa lúc chàng đang phân vân khó nghi, bỗng nghe Hà Lạc Điếu Tẩu thân công thường la lên. Đoàn Vân Trình vô duyên vô cớ đến đây vào lúc này là vì việc gì? Giọng nói của lão lên mặt kẻ cả, Nguyên lão cũng hơn Đoàn Vân Trình đến 4 năm chục tuổi, nên là người quen biết mà lão vẫn giữ địa vị tiền bối. Đoàn Vân Trình thở dài đáp, gần đây tài hạ xui quá. Làm sao mà xui?" Thân công thường bật cười hỏi tiếp. "Liệu có cho lão phu nghe được không?" Đoàn Vân trình mặt buồn rười rượi đáp. "Thực tình Tài hạ không được rảnh để nói nhiều, bây giờ Tài hạ đang kiếm hai người rất gấp." Lão đảo mắt nhìn Tuệ Phạm Thiền sư hỏi, "Chẳng hay trong quý tử bữa nay có người ngoài nào tới không?" Tuệ Phạm Thiền sư không hiểu hỏi lại, "Đoàn thí chủ muốn tìm ai?" Đoàn Vân trình nhăn nhó cười đáp, Tài hạ muốn kiếm một chàng thiếu niên trạc tuổi 20 tên gọi là Độc Cô Nhạn. Tuệ Phạm Thiền Sư ngạc nhiên hỏi. Độc Cô Nhạn, hay là thí chủ nhớ nhầm tên? Đoàn Vân Trình cặp mắt chiếu ra hàn quang hỏi lại. Tài Hà không nhớ lầm đâu, hay là Lão Thiền Sư đã gặp y rồi? Tuệ Phạm Thiền Sư ngẩn ngơ một chút rồi lắc đầu đáp. Không đâu, chẳng hay đoàn thí chủ gặp y có việc gì. Đoàn Vân Trình nhăn nhó cười đáp. Y đã không ở đây thì xin Lão Thiền Sư tha thứ cho Tài Hạ không thể trần trừ được mà cũng không có thời giờ để nói rõ nguyên nhân với Lão Thiền Sư. Tài Hạ còn kiếm một người nữa, một nhà sư tên gọi là Tứ Bất. Tuệ Phạm Thiền Sư giận mình hỏi lại. Tứ Bất Hòa Thượng ư? Tuệ Phạm chưa dứt lời thì Hà Lạc điếu tẩu thân công thường đã đứng bên cười rộ, đáp lời. Đoàn Vân Trình chẳng hay ông bạn muốn kiếm Tứ Bất Hòa Thượng gì gì đó. Con người hắn vừa bê bối vừa dơ bẩn, vừa khét lẹt. Thật là một tên giá hòa thượng. Đoàn vân trình mừng quá nhảy lên hỏi. Thân tiền bối, tiền bối đã gặp lão hòa thượng đó rồi sao? Thân công thường cả cười đáp. Lão phu không muốn nói, ông bàn thử đoán coi. Đoàn vân trình vội nói. Xin lão tiền bối chỉ giáo cho. Thân công thường ung dung cười, lấp lửng đáp. Xa thì ở bên trời mà gần thì ở trước mắt. Đoàn Vân Trình cảm mừng đáp Gần ở ngay trước mắt, té ra giá hòa thượng ở trong linh thạch tử này rồi Thân công thường quay đầu nhìn ra phía khác rồi cười rùi chứ không nói gì nữa Tứ bất hòa thượng rất lấy làm bất mãn Cựu ra đến tận nhà mà lão lần tránh mà lại có người vạch ra Thiên Nam độc thánh Đoàn Vân Trình lại quay sang tuệ Phạm Thiền Sư hỏi Lão Thiền Sư có thể nói chỗ cất giấu giá hòa thượng kia được không? Tuệ Phạm Thiền Sư ngần ngại vì có độc cô nhạt. lão trao mày hồi lâu mới đáp. Đoàn thí chủ kiếm tứ bất đại sư là có dùng ý gì? Đoàn vân trình hành học đáp. Giá hòa thượng đó làm cho tài hạ cay cực vô cùng. Tài hạ tìm hắn ít ra là đánh quẻ hắn mới Hà giả. Cái đó. Tuệ Phạm Thiền Sư nhăn nhó cười hỏi lại. Giữa đoàn thí chủ và tứ bất đại sư tại sao lại gây nên mối cửa hận? Nguyên nhà sư thấy tứ bất hòa thượng không dám lộ diện mà mình không tiện nói chỗ lão ẩn nấp ra, nên chỉ muốn tìm câu chuyện để kéo dài thời gian. Đoàn Vân Trình ở trước mặt bọn tuệ phàm thiền sư cũng không tiện nóng này, mà trong giả rất bồn chồn. Lão đành cố nhẫn nhìn đáp. Tài Hà chỉ có thể nói sơ qua một điểm cùng thiền sư vì giá hòa thượng mà tiểu nữ nguy đến tính mạng. Lão còn làm cho Tài hạ suýt chết nữa. Cái hàng hòa thượng không giữ thanh quy đó thì còn tệ hại hơn quân trộm cắp. Thật là phường phá hoại cửa Phật, hắn đã ở trong bảo tự thì lão thiền sư còn che chở cho hắn làm gì? Thân công thường nghe nói không nhẫn nại được nữa. Lão chẳng cần hỏi ý kiến tuệ Phạm thiền sư giơ tay trỏ về khóm hoa quế trong đó có tứ bất hòa thượng ẩn nấp. Lão nói: "Đoàn Vân Trình, lão đành đắc tội với tứ bất hòa thượng kia, ông bản ra mà bắt lấy hắn." Đoàn vân trình lên tiếng cảm tả rồi chẳng cần cho tuệ Phạm Thiền Sư có đồng ý hay không, lão nhảy sổ lại khóm hoa quế đình tóm tứ bất hòa thượng. Ngón tay lão chưa tới nơi, bỗng có một luồng ám kình xô tới trước ngực mình luồng lực đảo này mãnh liệt phi thường, bình sinh lão chưa từng thấy. Đoàn vân trình không ngờ đến diễn biến đột ngột này, bất xác lão giật mình kinh hái, vội co mình lùi lại nhảy về phía sau năm thước. Lão định thần nhìn lại, Thì thấy người phát trưởng không phải tứ bất hòa thượng mà là một lão già dâu tóc bạc phơ. Đoàn vân trình sừng sốt nhưng lão nhận ra ngay, cười nói. Té ra là âm thánh lão hiệp sĩ cũng đến đây, chắc bữa nay trong chùa mở thình hội. Rồi lão trầm dòng quát. Lão hiệp sĩ lại hộ vệ cho tứ bất hòa thượng ư. Độc cô nhàn toan trả lời thì tứ bất hòa thượng đã ở dưới gốc cây chuồn ra la lớn. Lâm lão hiệp sĩ... Mau giết lão quỷ chuyên dùng độc này đi. Giết lão thì chúng ta sẽ yên thân, bằng không sẽ bị giết hết. Độc cô nhàn không lý gì đến tứ bất hòa thượng trầm rong nói. Ngoài ba giảm có bốn tay cao thủ tuyệt thế đang chảy về phía thạch linh tử. Chuyến này chắc là bọn thuần vu thế ra rồi. Quần hùng kinh hái là thất thanh. Bốn tay cao thủ tuyệt thế ư...